Điều ra hỏa kia thật giống như hộp bách bảo giống nhau, từ chính mình trên bụng lông tóc, lầm bẩm lại ước lượng ra vô số cái trai, hộp, thậm chí còn cực kỳ nghiêm túc đem sở hữu minh tế đăng ký ở một chương trên giấy, chuyên nghiệp tạp ở mặt bàn. Lại sau đó, mới tin tâm 10 phần đối linh riêng nói, chủ nhân, ngài sở muốn đồ vật đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Vệ giới mày kiếm hơi trọn, giữa mày ẩn ẩn biến sắc, người này chỉ tiểu động vật, là cái gì giống loài. Thế nhưng, như thế thông minh. Còn sẽ chọn lựa dược liệu Thậm chí còn nói hắn nghe không hiểu Chuyên nghiệp lời nói Hắn dám khẳng định Hắn nghe không hiểu Lại không đại biểu Linh riêng nghe không hiểu Tiểu gia hỏa kia liền lời nói đều có thể nói Có thể thấy được kỳ thật lực kiểu gì cường đại Chính là cố tình hắn nhìn không thấu Nó là cái gì giống loài Thậm chí ngay cả thực lực Cũng nhìn không ra tới Người nói tiểu băng A Nó không phải cái gì giống loài Cũng không phải cái gì Linh sủng, Nó chính là một con hồ ly khuyển thực thông minh đi. Linh Diên vẻ mặt chịu mến vỗ vỗ tiểu ra hỏa đầu ở nó ngạo kiểu dưới ánh mắt lộ ra thương tiếc biểu tình. Ngoan mệt muốn chết rồi đi. Mau trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ ta bên này vội xong rồi. Còn có người vội. Tiểu băng cánh gật gật đầu. Bạch quang chật lẽ. Đã là biến mất ở tay nàng tâm. Xem vệ giới lại kinh lại tò mò. Nếu không phải Linh Sủng. Lại như thế nào sẽ nói biến mất liền biến mất đâu. Nếu không phải Linh Sủng Nó kia lung tung rối loạn giọng, nàng như thế nào liền nghe hiểu được đâu. Vệ giới tò mò, hoàn toàn liền bãi ở bên ngoài thượng. Linh Diên liền tính là tưởng xem nhẹ, sợ cũng không có thể. Cuối cùng, đơn giản làm lơ rớt. Ni ma, ngươi lại không phải ta ai, dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi ta trên người tồn lưu đến nay lớn nhất lớn nhất bí mật này. Ít nhiều có tiểu băng cánh như vậy cái toàn năng tiểu trợ thủ. Linh Diên nghĩ muốn cái gì, chỉ cần động động. Miệng Không gian bảo hộ thần liền sẽ ở trước tiên đem nàng sở cần tư liệu sống mang lên tới, thật nói so người máy còn muốn khiến cho thuận tay, cũng khó trách người nào đó sẽ như vậy yêu thích và ngưỡng mộ. Nhưng là, thực mau hắn liền cười không nổi, bởi vì linh riêng đem nàng nghiên cứu ra tới những cái đó lung tung rối loạn nước thuốc, thế nhưng tất cả đều đút cho hắn, làm hắn hoàn toàn cảm nhận được bị tiểu bạch thử còn muốn đáng sợ nước sôi lửa bỏng A. Này trong chốc lát! Lánh trong chốc lát nhiệt muốn chết cảm giác, rốt cuộc cái quỷ gì! Này trong chốc lát run lên, trong chốc lát khống chế không được phát run, lại là vì cái gì? Rõ ràng là thân thể của mình, chính là từ khi uống lên nàng dược, thật giống như sống ở như lọt vào trong xương mù giống nhau, toàn thân không có một chút lực lượng cũng liền thôi, còn có linh hồn xuất khiếu cảm giác, cái này nha đầu, đến tột cùng là ở làm thực nghiệm, vẫn là ở hố hắn, đáng thương vệ giới, cố tình còn. Không dám hỏi ra tới, liền sợ câu nào lời nói không đối máu, đắc tội nàng kia hắn như vậy cố sức lấy lòng, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Vệ giới đứng ngồi không yên, linh duyên như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Đặc biệt hắn kia nghẹn khuất như tiểu tức phụ bộ dáng, làm nàng muốn cười lại không thể cười. Hừ, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta xem ngươi có thể chống được khi nào. Linh duyên đến tột cùng có hay không tồn tại trả thù tâm đâu? Đáp án tự nhiên là khẳng định, có như vậy một cái có thể cho nàng đại triển quyền cước, thả không bị hắn hoài nghi cơ hội thân là quỷ y nàng, như thế nào sẽ bỏ qua? Nàng làm thực nghiệm là thật, trêu đùa trừng phạt hắn cũng là thật. Tóm lại, nàng có thể ở đang nghiên cứu dược vật lại trừng phạt hắn tiền đề hạ, tận tình hại hắn. Vệ giới vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn như vậy lăn lộn thế nhưng năm ngày năm đêm không có chợp mắt. Năm ngày năm đêm a cái này không lương tâm nha đầu. Bắt được nghiên cứu chế tạo ra tới dược vật lúc sau, hưng phấn chạy đi ra ngoài hoàn toàn đem thở hồng hộp dựa vào trên thân cây hắn đã quên cái rõ ràng đáng thương hắn năm ngày năm đêm không ngủ không nghỉ chưa uống một giọt nước nga cũng không phải ít nhất uống lên một bụng nước thuốc này lại kéo lại phun cảm giác quả thực muốn chết ta thiên ngươi thế nào không nghĩ tới cuối cùng chạy tơi quan tâm hắn thế nhưng là ngọc ngân cái này đối thủ một mất một còn vệ giới rất muốn cho hắn ném cái mặt nhưng hắn lúc này đừng nói đi rồi Chính là lên đều khó khăn, xem Ngọc Ngân do dự hảo sau một lúc lâu, mới chiều hắn dựa sát qua đi, thuận thế vì đem mạch, này một phen mạch đến không được a. cả kinh Ngọc Ngân lập tức liền nhảy lên ba thước cao, ai ra ta đi, ta cho rằng ngươi là bị cảm nhiễm đâu, lúc này mới mấy ngày a. liền gầy thành như vậy, sắc mặt còn khó coi như vậy, bạch dòa người không nói, thân thể còn như vậy hư, linh riêng kia nha. Đầu rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì a? cũng không có làm cái gì. Nhiều lắm làm ta kéo thẳng không dậy nổi eo thôi Vệ giới nói nhẹ nhàng Chính là nghe vào Ngọc Ngân trong mắt Lại là lại kinh lại dọa Ngươi nữ nhân này Rõ ràng là đánh nghiên cứu giải dược cơ hội Quan báo tư thù A Ngươi thế nhưng còn cười được Vệ giới thâm mắt lánh quang chật lẻ Nghiêng đầu chừng mắt hắn Nàng biết trả thù Thuyết minh đối ta còn để ý Nếu là liền xem đều không nghĩ xem ta liếc Mắt một cái Kia mới đáng sợ Chẳng qua là kéo mất nước thôi Lại không rớt mệnh, Ra không để bụng. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta vẫn cứ nguyện ý đương nàng dược lò Ngươi đầu óc không cháy hỏng đi Nói như vậy ngươi cũng nói được Ngọc Ngân hít ngược một hơi khí lạnh Ông trời, này nếu là bình thường kéo mất nước cũng liền thôi Vệ giới là cái gì thực lực Kia chính là thiên giai đỉnh A Thiên giai đỉnh thực lực mới bất quá 5 ngày không thấy Liền thành này phúc quỷ bộ dáng, cái này linh riêng Rốt cuộc hà nhiều tàng nhẫn độc thủ A Vệ giới cười lạnh một tiếng Ta xem hư đầu chính là người là ngươi mới đúng, vô nghĩa như vậy nhiều làm chi. Nếu tới, liền đỡ ta lên, đưa ta trở về. Ngọc Ngân chán sau trượt xuống một cái hắc tuyến. Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đái ở chỗ này, chờ ngươi cái kia độc nữ tiếp tục thực nghiệm đâu. Vệ giới nghe ngôn, đang ở đứng dậy động tác một đốn, ngước mắt do dự nhìn hắn. Nga, nàng nói. Ngọc Ngân, Nima, này có tính không bị ngạnh tắc một ngụn cầu lương. Dựa, ngược cầu thế nhưng ngược đến nơi đây tới, này vệ giới quả nhiên không phải người bình thường. Này nơi nào là truy thế a này rõ ràng là tìm ngược mới đúng. Hai vợ chồng kẻ muốn cho người muốn nhận, như thế trọng khẩu vị nhi, nhà bọn họ tiểu nhan nhan sẽ không học đi thôi. Tê, không thành, hắn cần thiết phòng ngừa chú đáo một chút mới được. Nói, đem đã nâng lên vệ giới thật mạnh ném ở trên mặt đất, đầu cũng sẽ không chạy. Đáng thương vệ giới mất đi trọng tâm, chật vật quỷ dạp trên mặt đất. Còn không có tới kịp mở miệng, rất xa liền chuyển đến Ngọc Ngân không phụ trách nhiệm kêu gọi. Huynh đệ A, kia gì, ngươi trước chờ ta từng cái, ta có điểm việc tư muốn xử lý, một lát liền lại đây, một lát liền lại đây. Vệ giới lấy cực kỳ nan kham tư thế quỳ dạp trên mặt đất, nhìn Ngọc Ngân một trận gió dường như bóng dáng, khí cắn răng lại nghiến răng, Ngọc Ngân, xem như ngươi lợi hại. Lời, tuy hợp với nói, chính là ngươi cẩn thận nghe liền sẽ chú ý tới người nào đó nghiến răng thanh âm. Có thể thấy được lần này sỉ nhục, mỗi vị đại gia thật sự ghi hận thượng, mà bên kia, bắt được nghiên cứu thành quả linh Diên lập tức bị chờ nhiều ngày các ca ca cấp vây quanh. Thế nào? Thế nào? Thật sự dùng được sao? Mau, cho ta một cái làm ta nếm nếm, cái gì khẩu vị nhi? Hoa màu ấu trí lại kích động thanh âm làm linh riêng không tự chủ được chiều chiều khóe miệng, ngũ ca, ngươi. Cũng thật đủ kỳ ba, đều khi nào, ngươi thế nhưng còn ở so đo đây là cái gì khẩu vị nhi? như thế nào, khổ ngươi còn không ăn đúng không, ăn, vì cái gì không ăn, muội muội nghiên cứu ra tới chính là so hoàng liên còn khổ ta cũng muốn nuốt mất linh riêng tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là hiếm la cái này cùng nàng tuổi kém không được vài tuổi hành sự quái đản tiểu ca ca nhà, ta riêng cho ngươi làm dâu tây mùi vị, thích không giát băng, một tiếng, hoa mậu cũng không thèm nhìn tới liền nuốt vào miệng, hàm răng va chạm thanh âm Làm linh riêng nghe xong vừa vặn, vừa bực mình vừa buồn cười đồng thời, không quên một cái tát chụp ở trên đầu của hắn, ngũ ca, lại cấp cũng không thể cấp thành cái dạng này. Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi chính là độc dược A. Hoa màu phiên cái đại bạch mắt nhi cho nàng, tiếp tục nhấm nuốt, chờ đem một tảng lớn dâu tây mùi vị viên thuốc nuốt xuống đi lúc sau, mới cười giống như ngu ngốc. Giống nhau nhìn nàng, vẫn là câu nói kia, muội muội cấp, độc dược ta cũng ăn. Linh Diên bị hắn những lời này mạc danh chọc chúng nước mắt điểm, cái mũi đau xót, hốc mắt liền đỏ, mặt khác vài vị huynh trưởng vừa thấy, sôi nổi đối hoa màu lạnh lùng trừng mắt lên, ngươi liền không thể làm điểm người bình thường làm sự. Ta như thế nào liền không bình thường? Ta nói nào một câu không bình thường? Các ngươi nhưng đừng loạn oan uổng ta, ta, hảo hảo, vài vị ca ca đừng cãi cọ. Ta không có việc gì, chính là ngũ ca quá làm người dở khóc dở cười, nhà đây là đại gia dược. Đại ca ngươi phụ trách phái phát một chút, cũng thuận tiện đều đi ra ngoài thử xem hiệu quả, nếu có thể nói, ta liền đại phê lượng luyện chế, thẩm tứ đau lòng nhìn nàng, ngươi đều năm ngày năm đêm không chập mắt, đi trước nghỉ ngơi một chút, việc này cũng không phải có thể cấp tới, còn có, ngươi đem ngươi yêu cầu dược liệu đều bày ra ra tới, nếu có thể nói, phối phương, phối, phương không được, không phải ta keo kiệt, cũng không phải ta ích kỷ, mà là ta cũng muốn đề phòng điểm. Ai biết Long đế quốc còn có hay không giáp tâm bất lương người chờ chúng ta đâu, không cẩn thận không được. Đến nỗi dược đơn, ta đã viết hảo, nhà, này mặt trên có ít nhất 30 loại, các ngươi phân phát cho các quốc gia, làm cho bọn họ tận lực lớn mật thu, nơi này có tứ đại bình thành phẩm, một quốc gia có thể trước phân một lọ, làm cho bọn họ thử xem hiệu quả, như vậy mới có. Thể cho bọn hắn cũng đủ động lực, linh diên lại nhả trong thanh âm, năm cái nam tử hán càng nghe trong lòng càng khiếp sợ, Nguyên bản bọn họ còn có chút lo lắng, không nghĩ tới bọn họ muội muội nơi nào yêu cầu bọn họ để điểm. Nhìn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều bày ra rành mạch, thậm chí so với bọn hắn tưởng còn muốn thấu triệt. Cái này Linh Diên, quả thực chính là vì độc mà sinh thiên tài A. Mấy người cảm thán thời điểm, Linh Diên thanh âm vẫn như cũ không. Có đoạn, lần này công lao ta tưởng sắp đặt ở chúng ta phượng trì sơn trang thượng, không biết vài vị ca ca ý hạ như thế nào. Những lời này nghe tựa đơn giản nhưng lại tư cực kỳ khủng mặt ngoài bọn họ phượng chỉ sơn trang có lẽ sẽ nhân này một thủ vinh mà hoàn toàn minh dương tứ phương thậm chí có khả năng ban ơn cho hậu thế trở thành tứ phương đại lục thượng nhất loa mắt giang hồ tổ chức chính là ngầm lại cũng ý nghĩa sắp sửa đối mặt càng nhiều càng âm hiểm đối thủ mà này đó đối thủ có khả năng nhất đều phải đến từ long đế quốc này tiểu nha đầu tuy rằng không có nói rõ chính mình thân thế chính là năm đó nàng sắp bị người mang đi hiện giờ lại như vậy cường thế trở về Nàng gia tộc căn cơ lại như thế nào dễ hiểu Bất gia thành như vậy cường đại nơi Còn không phải nói diệt liền diệt Nếu lúc này đem Phượng Trì Sơn Trang kéo ra tới Rất có khả năng Nơi này chính là tiếp theo cái bất gia thành Năm cái nam nhân Ở một cái chớp mắt chi Gian liền loát thanh này đó rắc rối Phức tạp mạng lưới quan hệ Lại đối mặt Linh duyên chấn định thả nghiêm túc biểu tình khi Năm người đồng thời nói Đây là tự nhiên Phượng Trì Sơn Trang trang chủ vốn di chính là ngươi tự nhiên là muội muội nói cái gì đó chính là cái gì không có muội muội nơi nào sẽ có hôm nay phượng chỉ sơn trang phượng chỉ sinh là của ngươi chết cũng là ngươi mặc kệ muội muội làm ra như thế nào quyết định chúng ta đều kiên quyết đi theo thề sống chết đi theo bọn họ mệnh chính là tiểu nha đầu nhặt về tới chết đều không sợ còn e ngại cái gì linh Diên nghe xong nội tâm lần thứ hai khống chế không được lay động các ca ca ta không phải ý tứ này ta Nha đầu ngốc, ngươi chính là chúng ta, chúng ta, cũng là của ngươi, chúng ta là huynh muội, huynh muội chi gian, nơi nào có lẫn nhau. Đúng vậy, ngươi không cần tới giải thích cái gì, chúng ta đều minh bạch, yên tâm đi, này có lẽ chính là mệnh trung chú định. Hảo, tương lai, một ngày nào đó, ngươi, chúng ta, đều phải đối mặt. Cảm ơn, cảm ơn các ca ca, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, mặc kệ là phượng trì, vẫn là các ngươi, chúng ta muốn sinh cùng nhau sinh muốn chết cùng chết. Có các ca ca bảo đảm, linh diên tự nhiên cũng liền không có nỗi lo về sau, nàng kích động ôm bọn họ, vài người tay kéo này tay, tự giác hoàn thành một vòng tròn, hảo một fan cố lên cổ vũ lúc sau, linh diên mới ở vài vị ca ca thúc dục hạ về tới sau. Núi mật thất, tính toán nghỉ ngơi, chính là cái kia quỷ dạp trên mặt đất, chồng chất một thân lá rụng người, thoạt nhìn như thế nào như vậy giống vệ giới đâu. Linh diên ánh mắt chật lé, đột nhiên một phách chính mình đầu thiên, cư nhiên đem hắn cấp đã quên, thằng nhãi này sẽ không chết đi. linh diên không có ý thức được, lúc này nàng trên mặt nơi nào còn có lúc trước tiêm kế thực hiện được khoe khoang cảm, có thể nói lúc trước có bao nhiêu khoe khoang, lúc này liền có bao nhiêu nóng vội, nhiều hối hận. nàng đi qua đi, thật cẩn thận đem quỷ giạp trên mặt đất người nào đó vớt lên. hắn quanh thân nóng rực, làm tay nàng đột nhiên nâng lên, hỏng rồi, cư nhiên phát sốt. tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, vệ giới, vệ giới. Linh riêng chiếu hắn mặt dùng sức chụp hai hạ, bạch trong suốt trên mặt, lập tức hiện lên mấy cây dấu ngón tay, xem người nào đó trong lòng lại là một trận trột dạ, này, này cũng quá làm kiêu đi, bất quá là tiết mấy tiết, như thế nào? Còn, còn bệnh thượng, ngoài miệng oán giật, tay lại không tự chủ được vì hắn đem thượng mạch, này nhất hào mạch nhưng đến không được, cả kinh linh riêng sắc mặt đột nhiên gian biến đổi, tại sao lại như vậy? Hơi thở như thế nào đột nhiên như vậy loạn? Đầu đá lung tung nội tức ở hắn trong cơ thể không có kết cấu khắp nơi vấp phải chắc trở vốn là suy yếu hắn, như thế nào có thể thừa nhận khởi như vậy va chạm, cũng khó trách sẽ phát sốt, này đoàn hòa khí nếu là không thể đủ. Không chế được, chỉ sợ hắn còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nghĩ đến đây, nàng dùng hết toàn thân sức lực đem hắn từ lá cây lay ra tới, chính là ở đi đến đoạn nhai khi, không khỏi đau đầu nhíu nhíu mày, người này còn không phải người chết đâu, như thế nào liền như vậy chầm, rơi vào đường cùng nàng chỉ phải đem bạch cha kêu lên tới ngươi đem hắn cấp trở qua đi bạch cha vẻ mặt không tình nguyện đã chết tính ngài như thế nào còn cứu thượng linh duyên bị bạch cha như vậy một sạc thanh tức khắc có chút chột ra ta ta thân là y giả như thế nào có thể nhìn người chớm mắt chết ở ta trước mặt huống chi lần này thực nghiệm nếu là không có hắn vô tư làm cống hiến nơi nào sẽ như vậy thuận lợi chúng ta nếu cùng hắn năm đó giống nhau kia lại cùng hắn có cái gì khác nhau đâu Bạch cha nhướng mắt ra, nói như thế nào đều là ngài có lý. Dứt lời, thân hình biến đổi, cắn người nào đó quần áo, trực tiếp đem hắn đóng sầm hắn bối, động tác đơn. Giản mà thô bạo, thẳng xem linh riêng nhíu mày, lại cũng không nhiều lời một câu. Đối với nàng tới nói, có thể cứu đã là nàng nhân nghĩa, nếu lại đi nhớ nàng cảm thụ, nàng chẳng phải liền thành thánh mẫu kỹ nữ. Bạch cha nhẹ nhàng liền đem vệ giới ném tới huyền nhai bức tường đổ thượng, cuối cùng vẫn là linh diên phí sức của chín châu hai hổ mới đem người cấp kéo dài tới nàng phòng thí nghiệm. Xem ra lần này thực nghiệm, đem ngươi nội tức tất cả đều quấy dày, ngươi cư nhiên. Còn có thể kiên trì đến bây giờ, ta là nên nói ngươi xuẩn đâu, vẫn là xuẩn đâu. Chiếu hắn cái này tình huống, trước đó tất nhiên là có dự triệu, chính là hắn lại một tiếng cũng chưa cổ họng, kiên trì đem thực nghiệm làm xong. Linh diên ở trong lòng thở dài, nhận mệnh ánh mắt dừng ở vệ giới dung nhan thượng, Đã sớm biết tư ú quốc chiến vương dung mạo không tầm thường, chẳng sợ phía trước mang theo như vậy một cái dữ tợn vết xèo, cũng không hề có ảnh hưởng hắn Mỹ cảm, ngược. Lại tăng thêm một phân cuồng da cùng khí phách Mỹ, chính là hiện tại hắn, vết xèo bị hoàn Mỹ loại trừ sau, bày biện ra tới, là một chương góc cạnh rõ ràng, như trên đế tinh điêu tế chắc hoàn Mỹ dung nhan, gương mặt này không có cái gọi là bơ tiểu sinh cảm giác, ngược lại mang cho nàng một loại kiên cường cuồng ngạo hơi thở, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Chẳng sợ hắn hiện tại là nhắm mắt lại, khá vậy chút nào không ảnh hưởng hắn quanh thân khí độ, nhắm mắt lại là có thể. Làm người không rét mà run, nếu là mở to mắt, người này khí thế chỉ sợ càng sẽ trương hiển không thể nghi ngờ. Linh Diên bình tĩnh chăm chú nhìn hắn trong chốc lát sau, không khỏi khẽ cười một tiếng. Xem ở ngươi giúp ta như thế đại vội mặt mũi thượng, bổn cô nương liền làm thứ người tốt, vì ngươi xem bệnh. Cũng coi như báo ngươi lần này ân huệ, từ nay về sau. Ta không bao giờ tưởng cùng ngươi có bất luận cái gì liên quan. Ở linh diên xoay người nháy mắt, hoàn toàn không có. Chú ý tới, người nào đó mí mắt, mất tự nhiên giật mình. Vệ giới tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng cũng không phải bách độc bất xâm, mà bởi vì phải làm thực nghiệp, này đây hắn đem quanh thân thực lực đều tiết đi. Độc khí xâm nhập thân thể lúc sau, sẽ làm cho hắn đang điền lực ngưng tụ giảm xuống, chờ hắn thực lực đề cao sau, trong ngoài liền hình thành không cân bằng cục diện. Đây cũng là vì cái gì nội tức sẽ như thế hỗn loạn duyên cớ, nếu muốn khống chế hắn tình huống hiện. Tại, nhất định phải trước hà nhiệt độ, cũng may nàng mật thất cái gì đều có, đem hắn quanh thân mấy cái đại huyệt phong bế lúc sau, lại uy hắn mấy viên bảo tâm hộ mạch đan dược, rồi sau đó, liền không chút do dự đem người cấp ném vào hàn băng trong hồ. Mọi người đều biết một đạo lý, gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, đương vệ giới nóng bỏng thân thể lược tiến lạnh băng trong ao sau, nguyên bản ở vào nửa hôn mê trạng thái hắn bỗng dưng liền mở mắt nội nhiệt ngoại lánh cảm giác làm thân thể hắn nháy mắt tê mỏi thượng môi càng là cùng hạ môi không ngừng run rẩy ý thức khôi phục lúc sau khóe miệng không khỏi xả ra một mạt cười khổ người nữ nhân này thật là nhẫn tâm a linh diên thảnh thơi nằm ở một bên vong thượng nửa hạp con mắt lười biếng nói câu ta này hàn băng chỉ cũng không phải là người bình thường có thể tiến tới ngươi hiện tại hơi thở không song tỉnh nói liền chính mình điều tức đi quan trọng huyệt đạo đa phong bế sẽ không làm. Người hàn khí nhập thể, nói xong câu đó làm như liên lụy, không cần thiết trong chốc lát, liền chuyển đến nàng đều đều tiếng hít thở. Vệ giới biết nàng hiện tại đang đứng ở tinh thần cực độ mệt nhọc tình huống, đau lòng đồng thời cũng đối nàng đơn giản thô bạo đối đãi phương thức cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng biết nàng có thể làm được này một bước, đã đúng là không dễ mà hắn không nên tham càng nhiều huống chi, hắn cũng cùng nàng giống nhau, ở vào cực độ mỏi mệt Trạng thái, vì thế, hai người ai cũng không nói gì, một cái ngủ, một cái nửa ngủ nửa tu luyện, toàn bộ sau núi mật thất, cũng hoàn toàn an tính lại. Tự nhiên không biết chính mình nghiên cứu, mang cho này phiến đại lục như thế nào oanh động hiệu ứng. Phượng chỉ Sơn Trang phái ra một cái tiên phong phân đội nhỏ, ăn linh riêng điều phối ra tới mới bắt đầu thuốc viên lúc sau, ngay ngang đi ra Sơn Trang, đi vào cương thi đàn, đi vào các quốc gia, vì bọn họ mang đi sinh hy vọng cũng tự mình lãnh bọn họ người ở cương thi trong đàn đi lại nghiệm chứng hiệu quả lúc sau mới đưa ra linh diên dược liệu nhu cầu mà chính mắt thấy loại này giải dược hiệu quả các quốc gia hoàng thất phấn chấn đồng thời càng là nhất hô ba ứng ngàn ứng làm đã uống thuốc xong người tiến đến sưu tập dược liệu cương thi chi độc truyền bá là lưu hành tính nói như vậy khổ chịu loại này độc hại bọn họ ở biết có giải dược dưới tình huống tự nhiên liều mạng đi gom góp chính cái gọi là mọi người nhặt củi lửa diễm cao Bất quá nửa tháng thời gian, khắp đại lục đều sôi trào, mà phượng trì sơn trang tên, cũng hoàn toàn như linh duyên sở liệu như vậy, danh dương thiên hạ, đi vào mỗi người tâm, trở thành mọi người đều biết thần thoại nơi. Bởi vì tứ phương đại lục việc này làm cũng đủ bí ẩn, hơn nữa ăn vào giải dược lúc sau, đại gia hàng đầu nhiệm vụ chính là tìm kiếm càng nhiều dược liệu, những cái đó cương thi chỉ cần thương tổn không đến bọn họ, bọn. Họ tự nhiên cũng sẽ không ở ngay lúc này lãng phí thời gian đi đối phó bọn họ, bởi vì động tinh tiểu. Này đây chờ Long Đế Quốc thu được tin tức khi, thời gian thế nhưng an toàn vượt qua nửa tháng. Nhưng ngàn vạn đừng xem thường này nửa tháng, nửa tháng thời gian có thể xử tăng thi chi độc nhanh chóng lan tràn đến tứ phương đại lục góc cạnh, cũng có thể sử một đám lại một đám người tiến vào, bệnh, thái. Tứ phương đại lục so chi Long Đế Quốc y học, còn chưa đủ phát đạt, không. Đủ có được nghiên cứu cương thi độc tư cách, tuy rằng bọn họ được đến Linh Diên chuyển ra đi kia phân phương thuốc, nhưng lại như thế nào cũng xem không hiểu mặt trên dược vật. Rõ ràng tương sinh tương khắc, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở một chương phương thuốc thượng, thật là không hảo xuống tay, cũng vô pháp xuống tay. Đột nhiên không biết, này đó dược liệu chỉ là nhu cầu lớn nhất dược liệu, cùng nàng nghiên cứu ra tới dược vật, kia còn kém khá xa, nhất mẫu chốt vài loại. Dược liệu, chính là ở nàng không gian giữa, đây là bọn họ tưởng đều không thể tưởng được lỗ hổng ở dược liệu mặt trên không thể nào xuống tay. Chính là này đó dược liệu đều quần cuộn không ngừng đưa vào Phượng Trì Sơn Trang đại môn, lại đề cao sở hữu long đế quốc cao tầm chú ý. Phượng Trì Sơn Trang danh hào, cũng cho nên ở nửa tháng lúc sau, vang vọng khắp đại lục, đương trong sơn động nữ tử áo đỏ nghe thấy cái này nổ mạnh tính tin tức sau, rốt cuộc ngồi không yên. Là Linh, Diên, đúng hay không? Nhất định là cái này tiểu tiễn người, chứ bỏ nàng, không có thể phá giải chúng ta virus, cái này đáng chết Linh Diên, sớm biết như thế. Ba năm trước đây, liền không cho phép ngươi bước vào long đế quốc địa giới. Rõ ràng Mỹ đến không gì sánh được, chính là nói ra nói lại độc ác đến cực điểm, thậm chí bởi vì phẫn nộ, cả khuôn mặt càng là ở vào vặn vèo biến. Thái bên cạnh, xem phía dưới người, thân run như si đồng thời, đại khí cũng không dám ra một chút. Đi, đem mạnh linh cấp bổn cung kêu lên tới, chính ở vào bạo nộ trạng thái hà nữ từ áo đỏ. Là ở đây tất cả mọi người sợ hãi nơi, lúc này nàng một câu, lập tức đưa bọn họ lôi trở lại kể cận cái chết. Là, thuộc hạ này liền đi thỉnh. Mạnh Linh, tự nhiên chính là đã từng cùng Linh Diên một tuyến liên hệ đế quốc tuyến người Mạnh Cô Nương. Chỉ là ở Long Khôn đi trước tứ phương đại lục phía trước, nàng cũng đã làm phản, nhiều năm như vậy qua đi, không biết Linh Diên vẫn là không. Nhớ rõ nàng, lúc trước, ở Long Khôn kia chàng đoạt đích đại chiến bên trong, các phe phái đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng. Mà lúc ấy mạnh cô nương nơi tổ chức, thực không khéo, bị long khôn đoạt được, hiện giờ, tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành hồng y nữ thủ hạ. Mà lúc ban đầu có thể làm nữ từ áo đỏ chú ý tới Linh Diên, nữ nhân này lại là công không thể không, Linh Diên cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc trước tuyến người, thế nhưng vô hình bên trong cho nàng trốn. Xuống lớn như vậy viên bom hẹn giờ, thực mau, mạnh cô nương liền vội vã đi đến, theo ánh sáng dần dần biến cường, nàng dung mạo cũng dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Mạnh Linh, 20 trên dưới, diện mạo thực bình thường, thậm chí trên mặt còn có bất quy tắc chim sẻ lâm tấm, tuyệt đối là cái loại này vùi vào trong đám người cũng sẽ không bị chú ý loại hình, nhưng mà, chính là như vậy một người, lại có thể tránh được đủ loại nguy cơ, sống đến bây giờ, đủ để. Thuyết minh người này ở phương diện nào đó, có nhất định chỗ hơn người, bằng không lúc trước, cũng sẽ không vào Linh riêng pháp nhãn đi. Mạnh Linh gặp qua cung chủ, không biết cung chủ có gì phân phó, Mạnh Linh thanh âm lượt hiện khàn khàn, bất đồng giống nhau nữ tử tinh tế thanh âm, ngược lại có chút thô ráp, ngay cả nàng trang điểm cũng có khuynh hướng sạch sẽ lưu loát nam trang, đơn liền này giả dạng thượng, thật đúng là tìm không thấy nữ tử nên có đặc điểm. Hồng Y nữ chán ghét liếc nàng liếc mắt một cái, buồn cung hỏi ngươi, ngươi đối cái này linh duyên, rốt cuộc hiểu biết nhiều ít? Mạnh Linh hơi hơi sửng sốt, chợt nhàn nhạt rũ mắt, thuộc hạ phía trước nên nói đều đã nói qua, chúng ta đã có 4 năm chưa từng liên hệ. Thuộc hạ đối nàng nhận chi Còn chỉ là dừng lại ở bốn năm phía trước Không biết cung chủ lời nói Là chỉ nào một phương diện Không hiểu biết liền tự mình đi điều tra Nữ nhân này là cái không thể không trừ tai họa Nàng Đã nghiên cứu ra cương thi độc giải dược Lại như vậy đi xuống Nàng nhất định sẽ hủy hoại bổn cung sở hữu kế hoạch Nàng tuyệt không có thể lưu Mạnh Linh vừa nghe lời này Trong giây lát ngẩn đầu lên Cương thi chi độc Thế nhưng bị nàng cấp giải hồng y nữ không hề độ ấm ánh mắt đột nhiên chiều nàng xem qua đi như thế nào cương thi độc giải ngươi giống như còn rất cao hứng mạnh linh lập tức hốt hoảng quỳ xuống đất thuộc hạ không dám thuộc hạ cũng tuyệt đối không có cái kia ý tứ chỉ là long đế quốc như vậy nhiều luyện dược sư nghiên cứu 4 năm lâu cũng không có thể nghiên cứu ra tới như thế nào đã bị tuổi còn trẻ nàng phá giải ngươi hỏi bổn cung bổn cung còn muốn hỏi ngươi đâu nữ nhân này nếu như vậy cường Ngươi lúc trước nên nói cho bổn cung, trảm thảo muốn trừ tận gốc. Mạnh Linh trong lòng ủy khuất, lại không dám phát tác, chỉ có thể buồn đầu, đại khí cũng không dám ra một chút. Ngươi còn thất thần làm gì? Chạy! Nhanh lăn, ta muốn ngươi đi tứ phương đại lục, đem nên điều tra toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Lúc này đây, bổn cung quyết không thể lại làm nàng bước vào long đế quốc một bước. Là, thuộc hạ này liền đi. Mạnh Linh cung lui thân ra thạch thất sau, lập tức đi nhanh vài bước. Trên mặt tuy không lộ thanh sắc, chính là trong lòng, cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn, dài, bồi dối toàn nhân loại cương thi virus, thế nhưng bị còn tuổi nhỏ nàng cấp dài. Cái này tiểu nha đầu, quả, nhiên không giống bình thường a năm đó nàng liền nhìn ra tới, nha đầu này thiên phú tuyệt phi thiên tài hai chữ có thể khái quát, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi. Nàng thế nhưng thật sự sáng tạo ra kỳ tích, đáng tiếc a đáng tiếc, hiện giờ các nàng, sợ là không thể tái giống như bốn năm trước như vậy. Tâm Bình Khí Hòa ngồi xuống giao lưu tin tức Cùng thời gian Long đế quốc triều đình cũng là một mảnh hỗn loạn Ở thu được tứ phương đại lục Chuyển đến tin tức lúc sau Long hạo thiên liền rốt cuộc ngồi không yên Lập tức đem quần thần triệu tập lên dò hỏi về cương thi chi độc phá giải việc Mà chư vị đại thần cũng là Ở ngay lúc này mới biết được bối dối bọn họ nhiều năm hủy diệt tính virus Thế nhưng thật sự bị người cấp phá giải Này một đám Đều là che giấu không được hưng phấn Đương nhiên Này giữa cũng không bao gồm tứ đại gia tộc Cùng tám đại hào môn chung người đương quyền nhóm Bởi vì ở đế quốc trong triều đình Bọn họ cùng đơn Thuần văn võ bá quan Còn tồn tại sai biệt tính Nếu nói đủ loại quan lại còn tính kiêng kỵ hoàng thất nói Như vậy này mấy cái gia tộc Lại từ rất sớm phía trước liền phân chia phe phái Một nửa duy trì thần nữ tộc Một nửa duy trì hoàng thất Mà duy trì hoàng thất Cũng giới hạn duy trì thượng vị giả Cho dù là cái gọi là duy trì cũng là đứng ở ngang nhau điều kiện hạ tiến hành đàm phán, đến nỗi một khác phe phái, lại chưa từng đem hoàng thất xem ở trong mắt quá, thượng. Chiều chuyện này, cũng trước nay là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bởi vì bọn họ phía sau đứng thần nữ tộc, hoàng tộc dù có không cam lòng, lại cũng không thể trắng trợn táo bạo đối bọn họ làm cái gì. Ngày xưa hiếm khi lộ diện tứ đại gia tộc, thế nhưng đồng thời trình diện. Các ngươi nhưng đều nghe nói, long hạo thiên trên cao nhìn xuống ngồi ở long ỉ phía trên, Tuy biểu tình nghiêm nghị, nhưng mặc cho ai đều nghe ra hắn giọng nói chung ý mừng. Chúng quan viên liên thanh. Phụ hoa chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng A, bồi rồi chúng ta nhiều năm vấn đề, rốt cuộc có thể giải quyết. Lý Huy, người tốc tốc đi trước tứ phương đại lục, đem cái này Phượng Trì Sơn trang người phụ trách cấp mời đi theo, thuận tiện dò hỏi một chút bọn họ giải dược phương thuốc, nếu là vì cứu vớt càng nhiều người, như vậy Phụ Hiến ra đơn tử cũng nên là đương nhiên, rốt cuộc. Chúng ta Long Đế Quốc mấy năm nay chính là không thiếu giúp đỡ bọn họ. Long! Hạo Thiên chắc hẳn phải vậy nói, lập tức làm thừa tướng Lý Huy do dự. Hoàng thượng, chuyện này, sợ là không tốt lắm làm a Long Hạo Thiên không vui nhíu mày, như thế nào liền không dễ làm. Hoàng thượng, theo vi thần kiểm chứng, này tứ phương đại lục giải dược đã phát gần nửa tháng, chính là hiện tại mới chuyển tới chúng ta Long Đế Quốc, đủ để có thể thấy được bọn họ bản thân vẫn là còn có nhất định tư tâm. Long Hạo Thiên nghe xong Thế nhưng một chút không để bụng Không sao, ngươi chỉ cần truyền đạt chấm ý chỉ là được Hắn liền không tin Ý chỉ hạ Này nho nhỏ long đế quốc Một cái nho nhỏ tổ chức sẽ không đưa bọn họ Cường đại đế quốc hoàng thất để vào mắt Lý Huy nghe ngôn Chỉ có thể ở trong lòng thở dài Trên mặt lại cũng không dám vi phạm ý chỉ Đồng ý Này tứ phương đại lục nghiên cứu ra tới giải dược Theo lý thuyết hẳn là cao hứng mới là Nhưng vì cái gì chấm một chút cao hứng cũng không có đâu châm hoa nhiều ít bạc, dưỡng, nhiều ít luyện dược sư, chính là kết quả là, các ngươi những người này vì chấm sáng tạo ra cái gì tới. Ở tài nguyên như thế sung túc dưới tình huống, ở thời gian như thế dư thừa dưới tình huống, các ngươi thế nhưng liền một cái nho nhỏ hạ giới tổ chức đều so ra kém. châm thật đúng là muốn hỏi một chút các ngươi, mấy năm nay các ngươi rốt cuộc làm chút cái gì. Ngắn ngủi hưng phấn lúc sau, Long Hạo Thiên liền ý thức được, này tứ phương đại lục tuy rằng đã vỡ nát, nhưng người ta lại từ đầu tới đuôi cũng không từng từ bỏ quá, chẳng sợ sống sót người không đủ phía trước một phần 10 lại vẫn như cũ sáng tạo ra cường đại như Long Đế Quốc cũng không thể sáng lập kỳ tích. Nhiều như vậy luyện dược sư đều bó tay không biện pháp cương thi độ, cư nhiên bị một cái nho nhỏ giang hồ tổ chức cấp giải quyết. Long Hạo Thiên kinh ngạc đồng thời cũng đối cái này tổ chức sinh ra nồng hậu hứng thú. Đối mặt Long Hạo Thiên chỉ trích cùng phẫn nộ vô luận là này đó gia tộc vẫn là quan viên tất cả đều bảo trì trầm mặc. Bởi vì không lời gì để nói, này đây chỉ có thể lựa chọn rũ mắt không nói. Mà này giữa, lại có hai nhà người đôi cái này cái gọi là nho nhỏ giang hồ tổ chức, một chút cũng không xa là Một cái là tứ đại gia tộc chi nhất hoa gia, mặt khác chính là đều là tứ đại gia tộc chi nhất lăng gia. Hoa gia, danh như ý nghĩa, chính là hoa nhan, cùng hoa nghiêu bổn gia. Mà lăng gia, cùng tứ phương đại lục linh gia trăng, cũng xuất từ một nhà, đặc biệt. Linh Gia Trang ở trải qua tứ phương dung chuyển lúc sau Đã trở về Long Đế Quốc Phượng Chỉ Sơn Trang ở Long Đế Quốc có lẽ không muốn người biết Nhưng là ở tứ phương đại lục Lại có được vang dội danh hào Năm đó quỷ y chi danh Chưa bao giờ là nói nói mà thôi Hiện giờ ở Long Đế Quốc bị đề cập Am hiểu sâu này nội tình hai nhà người Có trung vinh dự đồng thời Càng có rất nhiều kích động Hoa Nghiêu liền không nói Hắn từ đầu tới đuôi đều biết Linh Diên Không có chết mà lăng ra nhị phòng Linh hỏi thiên, Linh vô nhai bọn họ, lại là lo sợ bất an nhiều năm. Hôm nay được đến Phượng Chỉ Sơn trang tin tức, làm cho bọn họ theo bản năng nghĩ tới người kia. Cái kia sống ở bọn họ trong lòng nhiều năm, lại mỗi lần đề cập đều phải đau lòng nàng. Linh vô nhai che giấu không được kích động, thực mau liền kinh động bên người lăng ra trưởng phòng lăng vô ngân. Hắn lập tức chiều để để đầu liếc đi dò hỏi ánh mắt. Linh vô nhai vội nhẹ nhàng, lắc đầu, nhưng là hắn đáy mắt kích động chi sắc. Lại là liền ngốc tử cũng nhìn đến ra tới, mọi người trầm mặc, làm Long Hạo Thiên rất là bất mãn, hắn nhìn quanh một vòng, lập tức đem mục tiêu tỏa định ở Linh Vô Nhai trên người. Đối với cái này Linh Vô Nhai, cũng chính là Lăng Gia Nhị Phòng, nghe nói năm đó là bởi vì Lăng Gia Nhị Phòng phạm vào sai, bị Lăng Gia Lão Tổ Tông cấp trục xuất Long Đế quốc, nhưng đến tột cùng ra sao nguyên nhân, bọn họ điều tra nhiều năm như vậy, cũng không thể tra ra một chút ít. Mà 3 năm trước đây, Linh Vô Nhai này một chi đột nhiên cao điệu trở về Long Đế Quốc, cũng ở tứ phương đại lục cương thi chi độc toàn diện bùng nổ lúc sau, toàn ra di rời trở về Lăng Gia. Tuy rằng bọn họ cha không đến năm đó Linh Vô Nhai này một chi vì sao lưu đẩy tứ phương đại lục, nhưng là bọn họ ở tứ phương đại lục này vài thập niên, lại cũng thật sự sáng tạo ra bất hủ thần thoại, thâm chịu các quốc gia cao tầng coi trọng. Không biết, Linh Ái Khanh năm đó ở tứ phương đại lục thời điểm, hay không đối cái này Phượng Chỉ Sơn Trang có điều hiểu biết. Linh Vô Nhai không nghĩ tới Long Hạo Thiên cái này cáo giả sẽ đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, lập tức mặt vô biểu tình nâng lên mắt. Phượng Chỉ Sơn Trang ở Tứ Phương Đại Lục vẫn luôn đều rất điệu thấp, bất quá, bọn họ có thể nghiên cứu ra tới đối kháng cương thi chi độc tựa hồ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, rốt cuộc Phượng Chỉ Sơn Trang trang chủ Phượng Chỉ đại nhân chính là Tứ Phương Đại Lục thượng đại danh đỉnh đỉnh quỷ y Phượng Trì, đặc biệt đáng giá nhất lên. Còn có Phượng chỉ Sơn Trang đại tiểu thư Phượng Nguyên, cái này Phượng Nguyên đại tiểu thư, là năm đó ở Tứ Quốc Thịnh Hội trong lúc, đem mới bắt đầu cương thi độ bóp chết ở nôi giữa, dựa vào nhà nàng riêng nhi năng lực, muốn lặng yên không một tiếng động đem giải dược tản mát ra đi cũng không phải không có khả năng, chính là nàng lại lựa chọn ở ngay lúc này đem. Phượng chỉ Sơn Trang đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, này liền đủ để chứng minh, nàng cũng không kiêng kỵ, nếu không kiêng kỵ, hắn lại có gì băn khoăn đâu. Chi bằng sấn hiện tại, đem Phượng chỉ Sơn Trang đẩy càng cao. Quả nhiên, nghe xong Linh vô nhai nói, Long Hạo Thiên có một chút liền từ trên Long ỉ đứng lên. Ngươi nói cái gì? Cái này Phượng chỉ Sơn Trang đại tiểu thư, năm đó từng đem cương thi chi độc bóp chết. Đối với tứ phương đại lục, Long đế quốc người trước nay đều là khinh thường đi chú ý, đặc biệt từ khi tăng thi chi độc bùng nổ lúc sau, liền càng thêm không có hứng thú tứ phương đại lục hiện giờ cơ hồ đã trở thành không thành, người chết so người sống còn muốn nhiều, lại như vậy lan tràn đi xuống, sớm muộn gì có một ngày sẽ hoàn toàn hủy diệt, càng thêm không đáng bọn họ đi chú ý. Chính là ai cũng không nghĩ tới chính là, ở cái này mỗi người đều cho rằng muốn tiêu diệt vong thời điểm mấu chốt, lại đột nhiên cho bọn họ sinh hy vọng. Này có thể nào không cho bọn họ khiếp sợ, có thể nào không làm bọn hắn kích động. Linh vô nhai lập tức cho khẳng định hồi đáp, hồi thánh thượng, Chuyện này ở tứ phương đại lục sớm đã không phải bí mật, chỉ cần thoáng điều tra liền có kết quả, bất quá từ khi chuyện này lúc sau, vô luận là phượng nguyên vẫn là phượng trí tiên sinh đều đã ẩn lui, hiện giờ đột nhiên quật khởi, đích xác không thể tưởng tượng. Ẩn lui? Bọn họ vì cái gì muốn ẩn lui? Long Hạo Thiên nói, làm linh. Vô nhai lược hiện xấu hổ, cái này sao, chỉ sợ là bởi vì năm đó nổi bật quá thịnh, cho nên đưa tới vô số kẻ thù gây ra đi. Càng nhiều chi tiết thần hạ liền không lắm rõ ràng niên đại xa xăm thần hạ lúc ấy vẫn chưa chú ý lời vừa nói ra Long Hạo Thiên lập tức nghĩ tới chính mình hoàng trưởng tử người kia người kêu đánh như chuột chạy qua đường giống nhau tồn tại hoàng thất bại hoại Long khôn, tứ phương thịnh hội lần đó Long khôn làm cái gì hắn không phải không biết nhưng chờ hắn biết đến thời điểm hậu quả đã nhưỡng hạ hắn căn bản là không có thời gian đi ngăn cản nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính là ở tứ phương đại lục Thế nhưng sẽ có kỳ nhân dị sĩ giúp hắn ngăn trở trận này đáng sợ ôn dịch, mà ngay lúc đó hắn cũng không có đem tứ phương đại lục để ở trong lòng. Này đây là ai sáng tạo ra tới kỳ tích hắn cũng chưa từng thâm nhập đi điều tra, nhưng hiện giờ Linh vô nhai hoàn nguyên năm đó sự, làm hắn theo. Bản năng liền chú ý tới Phượng Trì Sơn Trang hai người kia, Phượng Trì, Phượng Nguyên, chẳng lẽ lần này giải dược, cũng là xuất từ này hai người tay, từ hết sức. Long Hạo Thiên lập tức chiều Linh Vô Nhai phân phó, nếu Ái Khanh đối tứ phương đại lục rõ như lòng bàn tay, như vậy cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi cùng Lý Ái Khanh cộng đồng chấp hành, chấm mặc kệ các ngươi vận dụng như thế nào thủ đoạn, cũng nhất định đem người thỉnh đến Long Đế Quốc, đặc biệt quan. Trọng là, nếu muốn tấn biện pháp được đến giải dược phương thuốc, Long Hạo Thiên quyết định này, Linh Vô Nhai một chút cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế, ở hắn chú ý đến hắn thời điểm, hắn liền có cái này dự cảm. Tuy rằng trong lòng không lớn vui đi khó xử chính mình khuê nữ, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này cùng nhà mình khuê nữ ôn chuyện, đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đáng được ăn mừng chính là, năm đó so quỷ y càng thêm thanh danh hiển hách hắn nghĩa nữ. Sớm tại ba, bốn năm trước đã ngã xuống, này đây ở như vậy trường hợp, nàng cũng sẽ không bị người đề cập, cái này làm cho vô hình bên trong đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần lãnh chỉ, Linh vô nhai tiếp chỉ lúc sau, lập tức trở về lăng ra bản bộ cùng lúc đó, trên triều đình hết thảy thực mau liền chuyển quay lại mặc ra cấm địa, thật không không thể tưởng được A, tiểu tứ nha đầu thế nhưng như thế lợi hại, nhanh như vậy liền nghiên cứu ra giải dược, mặc ra tộc trưởng, già nua dung nhan thượng, lúc đó chính vẻ mặt vui mừng vuốt ve chính mình hoa dâm dâu tán thưởng nhìn về phía ngồi ở hăn xuống tay hai cái tuổi trẻ nam tử bạc tiểu tử, uyên tiểu tử A các ngươi này hai muội tử chính là khó lường nha này thiên phú, này năng lực quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a lúc này mới mấy ngày công phu này độc thế nhưng đã bị nàng dễ như trở bàn tay dài ngươi này muội muội nếu là trở về long đế quốc không biết sẽ sáng tạo ra như thế nào kỳ tích ra tới may mắn hiện tại còn ở vào điệu thấp giai đoạn, bằng không chúng ta mặc ra ngạch cửa chỉ sợ phải bị đạp vỡ đi không nghĩ mặc uyên lại hừ lạnh một tiếng hung hăng khinh bỉ hắn nhân gia ngươi mặc ra ngạch cửa ngươi mặc ra ngạch cửa cùng nhân gia có cái gì quan hệ Các ngươi nhận người ra sao? Thiếu hương chính mình trên mặt thiết vàng Này hai nha đầu trưởng thành đến bây giờ Nhưng cùng các ngươi không có một mao tiền quan hệ Mặc uyên nói thành Công đem mặc gia tộc trưởng nghẹn họ Nhất thời khí thổi dâu trừng mắt Hảo ngươi cái hốn tiểu tử Ngươi lại ở đâu hồ không khai để nào hồ có phải hay không? Hợp lại tạo thành hiện tại cục diện Là lão nhân một người sai Hợp lại chúng ta liền không nghĩ Các nàng trở về nhà mình bổn tộc Nhập từ đường Có phải hay không? Mắt thấy này một già một trẻ lại có khắc khẩu lên tư thế, diện than mặt mặc ngân cho dù lên sân khấu ngăn lại. Được rồi, đều bao lớn người, còn giống. Hải tử giống nhau ở chỗ này nói chút không dinh dưỡng nói, hiện tại là nói này đó lung tung rối loạn thời điểm sao. diên nhi lần này cho hấp thụ ánh sáng chính mình, nàng rốt cuộc là muốn làm sao. Mặc uyên nghe xong, lạnh lùng mắt lé hắn, làm gì? Ngươi nói các nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cả đời trốn tránh không thành? Trốn tránh còn có thể bị phát hiện, còn có thể diệt bất ra thành, kia còn không bằng không né. Ngày thường ngươi nhất hà khác như thế nào đến lúc này? Lại duy độc ngươi bà nương lên, mặc ngân nhàn nhạt, nhạt ngước mắt, quét hắn liếc mắt một cái. Đó là bởi vì đối phương còn không biết diên nhi hai thân phận thật sự. Các nàng hiện tại đối nàng hết thảy địch ý, đều đến từ linh riêng lúc trước năng lực. Mà diên nhi còn sống tin tức, biết đến người vốn là không nhiều lắm. Ngươi nói, các nàng là làm sao mà biết được? Mạc Ngân nói làm Mạc Nguyên lập tức ngây ngẩn cả người, đối Nga, Diên Nhi lúc trước bị chúng ta mang về tới thời điểm, kiểu gì bí ẩn, ngay cả mấy năm nay ở cấm địa, cũng điệu thấp thực, rốt cuộc là ai nhìn thấu các nàng thân Phật, cũng để lộ ra đi, chẳng lẽ chúng ta bên trong ra phản đồ, Mạc ra tộc trưởng đúng lúc đánh gãy hai người, hảo, vấn đề này chi bằng lưu trữ chúng ta trong lén lút chậm rãi đi điều tra, hiện tại phải chú ý chính là, Diên Nhi lúc này đây, là muốn làm cái gì? Hai anh em bay nhanh trao đổi một ánh mắt, còn có thể là cái gì? Nàng vẫn luôn đều đối chính mình thân thế. Tò mò, chúng ta vẫn luôn không cho nàng cơ hội, linh duyên cái này thân phận nàng nếu không dùng được, tự nhiên muốn lựa chọn mặt khác phương thức, có lẽ, phượng nguyên chính là một cái thực tốt cơ hội đâu. Các ngươi là nói, diều nha đầu sẽ lựa chọn phượng nguyên cái này thân phận, đi vào chúng ta long đế quốc Đây là tự nhiên, này hai nha đầu từ trước đến nay không phải thói quen bị động người các nàng từ nhỏ trải qua không ngừng, tâm tư so người bình thường muốn kín đáo, muốn thành thục cũng không sẽ chờ bầu trời rớt bánh có nhân. chúng ta điếu các nàng nhiều năm như vậy, lúc này đây tám phần là muốn khác tắc đường ra. mặc ngân thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra cảm xúc, lại trầm thấp dễ nghe. mặc uyên bĩu môi, vẻ mặt bực bội. nếu là ta, ta cũng sẽ không ngây ngốc sẽ chờ ngươi đến nói cho ta chính mình thân thế. nếu các nàng quá mức bảo thủ không chịu thay đổi, kia cũng thật không giống bọn họ muội muội lúc trước đem hai người hạ phóng tứ phương đại lục thời điểm mặc ngân đã ngắt lời lần này vừa đi chỉ sợ một hai phải đem tứ phương đại lục rảo cai đế hướng lên trời hiện giờ xem ra hắn lúc trước lời nói một chút cũng không giả a mới lúc này mới không đến một tháng công phu cũng đã lăn lộn ra lớn như vậy nhiễu loạn xem ra lần này bọn họ muội muội là quyết tâm muốn cao điệu một lần các ngươi không lo lắng các nàng bị theo dõi tộc trưởng đại nhân gián tròm dâu ánh mắt quá mức giữ kín như bưng Mặc Ngân nhàn nhạt, nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu nhóm muốn học sẽ vì chính mình hành vi phụ trách. Nếu các nàng không tính toán đi chúng ta an bài tốt lộ. Ta đây liền buông tay làm các nàng đi làm. Chỉ là tương lai gây ra họa. Dước lấy không cần thiết phiền toái Liền không phải chúng ta vấn đề. Mặc Nguyên hít lại con ngươi. Ha ha cười. Đại ca, ngươi lời này ta đều không tin. Ngươi còn trông cậy vào người khác tin tưởng. Thật muốn xảy ra chuyện. Ngươi thật sự không giúp. Hôm nay ra liền đem lời nói lược ở chỗ này, không giúp chính là không giúp, chẳng những ta không giúp, mặc thị mãn tộc đều không được động thủ. Mặc Ngân nói, làm mặc uyên trong nháy mắt nhắc tới tâm, đại ca, ngươi có biết ngươi lời này sẽ tạo thành như thế nào cục diện, ngươi xác định đây là ngươi chân thật ý tưởng, không có vi phạm chính mình nội tâm. Mặc Ngân lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái, nghe hảo, ta chỉ nói một lần, không có mệnh lệnh của ta, mặc ra trên dưới. Ai đều không được cùng các nàng liên hệ. Dứt lời. Thế nhưng cũng không quay đầu lại xải bước rời đi. Lưu lại mặc Uyên hắc một chương khuôn mặt tuấn tú. Đối với hắn bóng dáng vô hạn phun tào. Lúc trước cũng không biết là ai ba ba đem hai cái muội mụi tiếp về nhà. Ba năm thời gian. Cơ hồ đem người đau tới rồi trọng mắt. Hiện tại đây là muốn quậy kiểu gì. Không giúp. ha ha, Ta đây đảo muốn nhìn. Đến lúc đó là ai nhất có thể nhẫn được không ra tay. Khó thở mặc. Uyên đồng dạng cũng không có sắc mặt tốt, đối với tộc trưởng đại nhân tức giận nói, ngài cũng nghe tới rồi đi. Kế tiếp sự, chúng ta liền không cần nhọc lòng, tinh chờ tình thế phát triển có thể. Tộc trưởng đại nhân được đến hai vị dòng chính phân phó, tất nhiên là không có phản đối lý do, hơi hơi gật đầu, nhìn theo hai người rời đi. Lúc đó hai chị em, hoàn toàn không biết các nàng trong lúc vô tình hành động, đã mất ý gian đảo loạn đã từng nhìn như bình tinh kỳ thật gợn. Sóng nước suối, lúc đó linh diên, Lại còn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi vì vệ giới chữa thương. Mà ở cái này trong quá trình, nàng cũng phát hiện dấu ở hắn cường đại thực lực sau lưng một ít không muốn người biết ốm đau. Nàng chưa bao giờ biết chiến thần chi danh sau lưng, thế nhưng lưng đeo như vậy nhiều gian khổ cùng đau khổ. Năm năm trước, hắn mới bất quá 18 tuổi, khi đó hắn chẳng những muốn thừa nhận đến từ huynh đệ chi gian đã kích ngấm ngầm hay công khai, còn muốn tùy thời bị ngoại phái đến biên cảnh vì nước hiệu lực. Trên người hắn mỗi một đạo vết thương, đều là hắn quân công trương. Chính là nhiều năm qua đi, nguyên bản liền tung hoành bốn thố vết thương chẳng nhưng không có làm nhạt su thế, thậm chí còn vết thương cũ biến tân thương, tân thương biến vết thương cũ, cả người làn ra đều bị vết xèo sở bao trùm, thậm chí ngay cả hắn cái chán, sau cổ, ngực, thế nhưng cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, nếu như không phải hiện nay. Lấy thẳng thắn thành khẩn gặp nhau tư thái ngồi ở hắn đối diện, hắn lại như thế nào phát hiện hắn nhiều như vậy bí mật. Cái này vệ giới, mấy năm nay, hắn rốt cuộc là như thế nào quá? Chẳng lẽ hắn hiện giờ thành tựu, đều là tại đây một đạo lại một đạo miệng vết thương thượng trồng lên ra tới. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng tâm liền nhất chịu nhất chịu đau, đương nàng xanh miết ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn những cái đó áo đột bất bình vết xèo khi, thân thể chủ nhân, thân thể trong dây lát cứng đờ, nhận thấy được cái này rất nhỏ biến hóa linh diên, đột nhiên ngẩn đầu, trong phút chốc liền đâm vào một đôi sâu không thấy đáy trong con người, Nàng hít ngược một hơi khí lạnh, có đứng lên, không nghĩ, người còn không có xoay người, tay nàng lại bị một đôi bàn tay to chặt che nắm chặt ấm áp lòng bàn tay, tùy theo vang lên còn có nam nhân lược hiện khàn khàn thanh âm, Diên nhi, ngươi ở lo lắng ta, linh Diên ném không song hắn tay, lập tức có, chút khó thở, càng là mạnh miệng vì chính mình biện giải, ai lo lắng ngươi, thiếu hương chính mình trên mặt thiết vàng. Nàng trái lương tâm chi dứt lời ở người nào đó trong tai, lại so với trên thế giới bất luật cái gì âm thanh của tự nhiên đều phải dễ nghe, Diên nhi, chúng ta hòa hảo đi, được chưa? Ta bảo đảm, ta bảo đảm đời này kiếp này không bao giờ sẽ phụ ngươi, tiền sinh là ngươi ở bảo hộ ta, kiếp này, khiến cho ta tới bảo hộ ngươi, được không? Linh riêng trong lòng, vừa động, chậm rãi hồi qua đầu, kiếp trước kiếp này, vệ giới vừa thấy Linh riêng có buông lỏng dấu hiệu, Lập tức bắt lấy cái này thật vất vả được đến cơ hội Cánh môi bay nhanh run rẩy Diên nhi, ngươi nghe ta nói Ta cùng thượng quan tình hy căn bản là không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ Chúng ta, chúng ta là ha ha các ngươi là cái gì quan hệ hiện tại còn quan trọng sao Ngươi cho rằng chúng ta hiện giờ như vậy là nàng sai Quan trọng, mặc kệ có phải hay Không, nên có giải thích ta còn là muốn giải thích rõ ràng Thỉnh ngươi cho ta giải thích thời gian, được không Vệ giới nói tới đây Thần sắc đã kích động không được Linh Diên xem hắn cái dạng này Trong lòng thật là có chút không đành lòng Lập tức quay mặt đi Nàng trầm mặc Làm vệ giới tâm lập tức nhắc tới cổ họng nhi Lập tức nhanh chóng giải thích Trên thực tế Ta không phải vệ giới Ta là vệ lan Người biết vệ lan là ai sao Linh Diên khiếp sợ ngẩn đầu Vệ lan Kia không phải tiên hoàng hậu nhi từ sao Không sai 16 năm trước Ta đã chết Nhưng chờ ta lại mở mắt thời điểm ta lại trở thành vệ giới, vệ du xâm thân đệ đệ, ha ha, ngươi nói này châm chọc sao? Đương nhiên, này còn không phải nhất châm chọc, nhất châm chọc chính là, ta nương, cũng chính là Đỗ Vân Ca, lại trọng sinh ở chính mình nữ nhi trên người, mà cái này nữ nhi không phải người khác, chính là bị thay đổi thân phận thượng quan tình hy. Ngươi nói, cái gì? Linh Diên trừng lớn đôi mắt, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, nàng cho rằng, nàng xuyên qua dị thế đã cũng đủ không thể tưởng tượng, không nghĩ tới còn có thể chạm vào thượng trọng sinh người mà người này thế nhưng còn cùng nàng có như vậy chặt chẽ quan hệ thượng quan tình hy là đỗ vân ca nữ nhi vẫn là đỗ vân ca nàng cảm thấy chính mình đại não nháy mắt thành hồ nhão loạn làm một đoàn này cái này quan hệ hảo loạn vệ giới cười khổ còn có càng loạn đâu vệ ly biết đi hắn là vệ giật phúc linh duyên cái này thật sự cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng Nàng theo bản năng tiến đến hắn trước mặt, vệ ly là vệ giật, vệ giới lười nhác sốc sốc mí mắt, dùng trầm mặc đến trả lời cái này khó có thể giải thích rõ ràng đáp án, không nghĩ tới, an tính một hồi lâu lúc sau, linh diên phương hậu chi hậu giác vỗ vỗ chính mình ngực, liền nói người không thể làm chuyện xấu, nếu không sẽ gặp báo ứng a. xem đi xem đi, cái này. Vệ du xâm hại người không thành, ngược lại đem chính mình thua tiền, chỉ sợ hắn đến chết cũng không biết đã từng bị hắn làm hại người thế nhưng sẽ từng bước từng bước đều trọng sinh đi. Vệ giới hử lạnh, người này, cường thế như vậy nhiều năm, cuối cùng thế nhưng lấy như vậy lặng yên không một tiếng động phương thức rời đi, cũng coi như tiện nghi hắn. Nguyên bản thượng quan tình hy còn tiếc nuối không có thứ chết hắn, đột nhiên không biết, nếu không phải bởi vì tay nàng. Bút, nghĩ đến lấy vệ du xâm thủ đoạn, cũng không đến mức hà xuống như vậy kết cục đi. Cho nên, người lúc trước mới lựa chọn chính mình mẫu thân, lại đề cập đã từng thời điểm, Linh Diên tâm thái thế nhưng xưa nay chưa từng có bình tĩnh, vệ giới nhấp khẩn môi mỏng, ngước mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng, cái gì cũng chưa nói, cúi thấp đầu xuống. Xem hắn như vậy, Linh Diên trong lòng càng thêm hụt hắng nhi, nàng cho rằng, hắn ít nhất sẽ nói, hắn cũng không có thể nghĩ đến sẽ gây thành như vậy hậu quả chính là, hắn thế nhưng cái gì cũng chưa nói, yên lặng thừa nhận rồi như vậy ủy khuất, cái này làm cho nàng trong lòng, càng thêm không thoải mái. Trên thực tế, năm đó sự, liền thật sự hẳn là đi trách hắn, không, đó là nàng ích kỷ ý tưởng, năm đó cái kia tình huống, mặc kệ người kia có phải hay không hắn mẫu thân, hắn hẳn là đều sẽ làm như vậy, bởi vì hắn đối linh diên y thuật có tin tưởng, mà nàng, cũng đối chính mình còn có nghịch thiên thần. Châm, ôn có một tia may mắn tâm lý, hắn cho rằng nàng tự tin là chân thật, lại không biết nàng tự tin căn bản chính là thành lập ở chính mình hư vinh phía trên. Này đây, sự kiện liền ở nàng cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả dưới tình huống, bất hạnh đã xảy ra. Năm đó ở cứu trị thượng quan trong quá trình, nàng cũng hoàn toàn có thể tùy thời từ bỏ, gián đoạn. Như vậy gần nhất, nàng xác sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, chính là lúc ấy nàng lại nhân vệ giới đối thượng. Quan thái độ còn có nhất định bất mãn cùng phẫn nộ, mang theo này khẩu tử oan khí, linh diên rất là âu trí bồi thượng chính mình hơn phân nửa cái mạng. Mặt sau trạng hướng nàng ở sau khi hôn mê sẽ không bao giờ nữa đã biết, cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình còn có mở mắt ra kia một ngày. Cho nên, hiện giờ lại nhìn đến vệ giới, nàng cảm tạ chính mình các ca ca đồng thời, cũng vì chính mình năm đó hành động mà cảm thấy buồn cười. Mà nay, sở dĩ còn treo người này, cũng. Tất cả đều là muốn nhìn vừa thấy, vệ giới đến tột cùng có thể nhẫn đến nào một bước. Diên nhi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Chầm mặc qua đi, là hắn hơi mang khàn khàn thanh âm Linh Diên chậm rãi ngẩn đầu Nhìn hắn đáy mắt phiếm nhàn nhạt yêu sầu Tâm, ở trong nháy mắt kia Trong dây lát một nắm Chính là, kêu ngạo rồi lại không cho phép nàng liền như vậy Dễ như chở bàn tay liền tha thứ hắn Lập tức ngạo kiểu nâng nâng cầm Xem biểu hiện của người lạc Lại không nghĩ Rằng, như vậy một câu Không thể nghi ngờ cho người nào đó sinh hy vọng giống nhau Lập tức co quát nhìn nàng Thật, thật sự Linh Diên lập tức mặt Tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái Cái gì thiệt hay giả Ngươi nhìn xem ngươi đem thân thể của mình đạp hư thành cái dạng gì Ngươi nội thương nghiêm trọng bị hao tổn nhiều lần Mỗi lần đều ở còn không có hảo hoàn toàn thời điểm Tân thương liền tới rồi Thời gian dài Liền tạo thành hiện mà nay động bất động liền nội tức Hốn loạn trạng thái Ngươi biết này có bao nhiêu nghiêm trọng sao Vệ giới lập tức giống một cái làm sai sự hài tử cúi đầu Này Này không phải không có thời gian thở dốc sao Không có thời gian Hắn lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ chỉ chính là kia một bát lại một bát cương thi náo động, thoáng tưởng tượng, linh duyên liền minh bạch, là nha, mấy năm nay thời gian, nàng cùng tỷ tỷ còn ngày đêm không ngừng tu luyện, hướng chi vệ giới, hắn hiện giờ thành tựu càng thêm chứng minh. Mấy năm nay không dễ dàng, chẳng những muốn tu luyện, còn muốn chiếu cố bảo vệ gia viên, cũng khó trách hắn thương trước nay liền không hảo hoàn chỉnh quá, đối lập chính mình, hắn giống như càng thêm không dễ dàng. Không có thời gian, liền chính mình tìm thời gian, hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể lại vận dụng ngươi linh lực. Vệ giới thâm thúy đồng mắt trong dây lát phóng đại, ngươi thành quả, nhưng hiệu nghiệp. Linh Diên lập tức khôi phục ngạo kiểu trạng thái, đó là đương nhiên, ta Linh Diên ra tay, tự nhiên má đáo thành công, ngươi còn không biết đi. Ngươi này hôn mê nửa tháng, tứ phương đại lục thế cục đã được đến hữu hiệu khống chế. Đến từ bốn phương tám hướng dược liệu chính quần quần không ngừng đưa đến phượng chỉ sơn trang, ta đã triệu tập toàn trang trên dưới, phân nhặt, phân luyện những cái đó dược liệu, chờ bọn họ xử lý thất thất bát bát, lại dung nhập ta đỉnh đầu quan trọng dược liệu. Trải qua ta dược lò một hối, thuốc viên liền làm tốt, thế nào, ta như vậy an bài không tối đi. Nói xong, còn không quên đắc ý chiều hắn nâng nâng cầm, vệ giới ánh mắt nhu hòa rừng ở nàng tuyệt sắc dung nhan thượng. Quả nhiên cái gì đều không làm khó được ngươi, như vậy phức tạp virus, tới rồi ngươi trong tay, lại là như vậy mau liền phá giải, ngươi y thuật, tựa hồ so chi 4 năm trước, càng thêm lô hỏa thuần thanh, linh diên một chút cũng không hàm xúc, hướng tới hắn giảo Hoặc chớp chớp mắt, đây là cần thiết, cũng không xem ta hỗn nào một hàng, hãy chờ xem, không ra một tháng, tứ phương đại lục liền sẽ hoàn toàn giải phóng, hiện giờ các quốc gia xứ giả đều lưu thủ ở thôn trang hỗ trợ, dược một thành. Bọn họ liền sẽ mã bất đình để đưa đến các quốc gia. Chờ đến người bình thường đều được đến an toàn bảo đảm. Kế tiếp, còn sầu này đó cương thi không có biện pháp liệu lý. Trước kia bọn họ sở dĩ lựa chọn phòng thủ, cũng là vì này đó cương thi số. Lượng quá mức đáng sợ, một khi bị quấn lên, chẳng sợ ngươi võ công lại cao, cũng sẽ bị cảm nhiễm. Chính là hiện tại không giống nhau, bọn họ không bao giờ lo lắng bị cắn, là có thể toàn thân tâm đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Ngươi an bài hợp tình hợp lý Chỉ là cứ như vậy Phượng Chỉ Sơn Trang chẳng phải là Linh Diên gật gật đầu Đúng vậy, lần này sự kiện lúc sau Phượng Chỉ Sơn Trang chỉ sợ không có an bình nhật tử qua Nhiên, vệ giới lại không giống nàng như vậy tâm Bình khí hòa Thậm chí còn có chút lo lắng Sự kiện lúc sau Không, ta nhưng thật ra cảm thấy Phiền toái của ngươi thực mau liền sẽ tới Linh Diên chỉ cần thoáng tưởng tượng Liền minh bạch hắn chỉ chính là cái gì Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sợ cái gì? Thực lực của ngươi khôi phục thế nào? Linh riêng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, còn không có khôi phục bình thường, bất quá đã ở xích dai. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vệ giới yêu cầu, tự nhiên chỉ chính là... Nàng linh lực bỗng nhiên biến mất đi. Cũng không có gì, chính là ở luyện dược trong quá trình thêm sai rồi một loại dược tề, tạo thành nổ mạnh, độc khí nổ mạnh, hút vào quá nhiều độc khí thôi. Nếu không phải nàng linh sủng cho dù đem này đó độc khí thu vào không gian, chỉ sợ sẽ tạo thành càng nhiều phiền toái càng lớn hơn nữa. Cũng may hắc thuần yêu nhất này đó độc khí, gửi ở trong không gian, cũng có thể bị nó tự hành chuyển hóa vì đồ ăn tới cắn nuốt, đến nỗi những cái đó. Dâm thú, không nghĩ tới trải qua này đó độc khí tiêm nhiễm, thế nhưng còn kiên cường còn sống. Nhất lệnh nàng cảm thấy kinh hỉ chính là, tự cấp bọn họ xét nghiệm thời điểm. Nàng phát hiện bọn họ DNA đang ở phát sinh dị biến, bất đồng với di vắng nhìn đến nữ nhân liền hưng phấn không ngừng trạng thái, bị đầu độc dâm thú đã không thể xưng là dâm thú, mà là trở thành bách độc bất xâm độc thú. Ở trải qua cương thi độc nghiên cứu phát minh lúc sau, Linh Diên liền có một cái lớn. Mật ý tưởng, chẳng qua hiện tại còn không có thời gian thượng thủ, chờ giải quyết này phiến đại lục cương thi chi độc, nàng có lẽ là có thể đẳng ra thời gian đi đối phó sáng tạo này đó dâm thú phía sau màn người. Độc khí Nhìn ra hắn khẩn trương, Linh Diên lại vô tâm không phổi nói, cũng không có gì, chờ này đó độc tố ở trong cơ thể, ở không gian làm nhạt lúc sau, ta liền không có việc gì. Ta đây hiện tại nhưng có cái gì có thể giúp đỡ ngươi? Linh Diên xua xua tay. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, mỗi ngày sớm muộn gì cho ngươi chăm cứu hai lần, còn lại thời gian ngươi tự hành vận chuyển điều tức, nội thương nếu là dưỡng không tốt, tương lai có ngươi có hại địa phương. Vệ giới xem nàng nghiêm túc bộ dáng, không tự chủ được cười. Ngưng nàng ánh mắt lại thâm một tầng, "Diên Nhi, ngươi đây là ở quan tâm ta?" Linh Diên bĩu môi, thiếu hương chính mình trên mặt thiết vàng, "Quan tâm ngươi? Ha ha, nếu không phải xem ở ngươi tự nguyện đương thí, nghiệm phẩm phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ lý ngươi? Còn có, chớ có cho là ngươi nói cho ta chân tướng, ta liền tha thứ ngươi, không có cửa đâu." Vệ giới ngượng ngùng cười cười, nịnh bợ dường như nhìn nàng, "Kia, có cửa sổ sao?" Linh Diên một cái tát chụp ở hắn chán thượng, Môn đều không có, còn cửa sổ, ngươi có phải hay không tưởng liền giường đều không có a? Xem nàng không giống vui đùa, vệ giới lập tức rụt rụt cổ, đến, quyền khi ta chưa nói còn không được. Hiện giờ, có thể gần gũi đái ở bên người nàng, hắn còn có cái gì không thỏa mãn? Nếu là lập tức hy vọng xa vời quá nhiều, ngược lại sẽ khiến cho nàng bực bội, vậy quá mất nhiều hơn được. Xem hắn như thế thức thời. Linh Diên hử lạnh một tiếng, thật sâu xẻo hắn liếc mắt một cái, liền đi đến thực nghiệm trước đài, ngồi ở cao chân ghế trên, nghiêm túc tinh tế lật xem phía trước ký lục. Nguyên bản còn tưởng hưởng thụ một chút hai người thế giới vệ giới, lại không nghĩ rằng cửa đã vừa. Độc, công tử diễn mặt vô biểu tình đi vào tới, đầu tiên là quét mắt ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia vệ giới, rồi sau đó đối với Linh Diên chú chú môi, Linh Diên hiểu rõ, lập tức xua xua tay, tỏ vẻ không sao. Công tử diễn thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, còn nhớ rõ ngươi ở long đế quốc cái kia tuyến người mạnh cô nương. Linh Diên kinh ngạc ngước mắt, ngươi nói ai? Mạnh cô nương. Công tử diễn gật đầu, ân, chính là nàng, nàng còn sống, hiện giờ đã tiềm nhập tứ. Phương Đại Lục, ở chúng ta Phượng Trì Sơn Trang phụ cận bồi hồi, nếu sở liệu không tồi nói, nàng có lẽ là tới điều tra ngươi. tỷ tỷ làm sao mà biết được, ta chính là liền nàng trông như thế nào. Là nam hay là nữ cũng không biết. Công tử diễn khóe môi một câu. Ta so ngươi trước tiếp xúc Long đế quốc. Lại có hoa ra từ giữa giúp ta vơ vét tin tức. Ngươi nói ta là làm sao mà biết được. Chẳng sợ hiện tại bất gia thành hủy hoại. Nàng cũng có con đường biết được Long đế quốc. Dung chuyển. Hảo đi, ngươi hành còn không thành. Linh diên bĩu môi, hử hử cái mũi. Có gì đặc biệt hơn người. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ so tỉ tỉ càng cường. Ta đây tỏ vẻ thực chờ mong, nhưng ta rất tò mò, ngươi muốn như thế nào đối phó nữ nhân này. Công tử diễn nhẹ nhàng cười, cảm thấy nha đầu này thật đúng là tính trẻ con chưa thoát, cái gì đều tưởng cùng nàng so cái cao thấp. Cái này mạnh cô nương năm đó đã đoạn tuyệt cùng nàng liên hệ, nhiều năm như vậy qua đi. Nàng còn có thể tồn tại, cũng đã là cái kỳ tích. Rốt cuộc năm đó nàng đắc tội người, chính là Long Khôn A. Long Khôn cái này đại BT nghiên cứu ra nhiều như vậy hại người Viseus. Cái này mạnh cô nương có thể bình yên vô sự, đích xác rất lệnh người ngạc nhiên. Hiện giờ, lại ở ngay lúc này xuất hiện, có phải hay không quá xảo điểm? Tỷ tỷ có biết nàng là từ đế quốc nơi nào tới? Công tử diễn lắc đầu, tạm thời cha không ra, nàng ở long đế quốc thời điểm hành tung cực kỳ quỷ bí. Tới rồi tứ phương đại lục mới thả lỏng cảnh giác, nếu như bằng không, muốn cha được hắn, còn có chút không quá dễ dàng. Linh Diên ha hả cười, hít hít mắt, xem ra, Chúng ta phượng trì sơn trang danh hào, thật sự đã đánh ra đâu, nhanh như vậy liền khiến cho đế quốc chú ý. Cũng không biết nữ nhân này, hiện giờ vì ai hiệu lực. Nếu tới, liền đem nàng mời đi theo đi, ta cũng muốn kiến thức kiến thức, cùng ta một tuyến liên hệ nhiều năm như vậy nàng, rốt cuộc trông như thế nào. Nhi, công tử diễn khẽ nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc biết ngươi nhiều ít bí mật. Linh diên mím môi, năm đó cùng nàng liên hệ thời điểm, vận dụng tự nhiên là phượng nguyên thân Phật. Đương nhiên, ta cũng lấy lệ riêng cùng Linh Diên thân phận hướng nàng mua quá tin tức, đến nỗi nàng hiểu biết ta nhiều ít, ta thật đúng là không biết, như thế nào? Tỷ tỷ là lo lắng nữ nhân này có lẽ đã biết ta thân phận. Công tử diễn không có phủ nhận, người tới không có ý tốt, tự nhiên phải. Để phòng điểm, đặc biệt hiện giờ Phượng Trì Sơn Trang ở rất nhiều người trong mắt đã trở thành đại đại thịt mỡ, ngươi còn không biết đi. Đế quốc hoàng thất ít ngày nữa liền sẽ phái người tiến đến, lần này, ngươi chỉ sợ là thật sự nổi danh. Đế quốc hoàng thất, linh riêng kinh ngạc ngước mắt, nhưng là thực mau, nàng liền khôi phục bình thường, đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập, ha ha, xem ra lời này nói một chút cũng không sai. Ngươi không có tiếng tâm gì thời điểm, ai đều tưởng đi lên giẫm ngươi mấy đá, đưa ngươi công thành danh toại thời điểm, các loại nịnh hót phiền toái nối gót tới, xem ra... Lúc này đây Phượng Trì Sơn Trăng là mơ tưởng đứng ngoài cuộc. Hảo muội muội này không phải chúng ta đã sớm đoán trước đến sao. Hiện giờ như vậy khá tốt, đế quốc hoàng thất A, liền đưa bọn họ coi như tiến vào long đế quốc bàn đạp không phải được rồi. Có thể tiến vào long đế quốc tu luyện, là nhiều ít tu luyện giả tha thiết ước mơ sự, này giữa. Tự nhiên cũng bao gồm tô ngu 5 người, linh diên hướng tới vài vị ca ca đầu đi bình tĩnh liếc mắt một cái. An lạc, nguyện vọng này ta nhất định sẽ giúp các ngươi thực hiện. Chỉ là tỷ tỷ, ngươi có hay không quyết định hảo, muốn lấy thân phận thân phận đi đối mặt những người đó. Hai người thân phận các nàng đến bây giờ đều mơ hồ không rõ, nhưng nhưng cũng biết gương mặt này lưu trữ nhất định là cái tai họa Này đây, từ lúc bắt đầu, các nàng liền chưa quyết định định dùng như. Vậy một khuôn mặt đi đối mặt long đế quốc người, lúc trước ở cấm địa thời điểm, cũng vẫn luôn mang mặt nạ, sở di lấy gương mặt thật ở vệ giới trước mặt. Nói thật, nàng chính là vì trang bi năm đó nàng linh diên xấu xí hình tượng. Cỡ nào thâm nhập nhân tâm A, hiện giờ thật vất và trở nên bình thường, xinh đẹp, cũng không nên lôi ra tới phóng thông khí, hảo hảo khoe khoang một chút. Vốn di này hết thảy rất tốt đẹp, cực đại thỏa mãn bản thân hư vinh tâm, nhưng nàng như thế nào? Cũng không nghĩ tới, vệ giới thằng nhái này, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, người nam nhân này, chẳng lẽ thuộc cậu sao? Nếu không phải bị ca ca một câu cái gì nên giải quyết tổng muốn giải quyết cấp lừa dối lại đây, nàng đến nỗi hiện tại bị thằng nhái này dây dưa sao. Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi cộng thêm đấm ngược rừng chân A, sớm biết như thế, nàng liền không nên xuất hiện ở tư u quốc, nhiệm vụ này, nàng liền không nên tiếp. Công tử diễn thân thân quần áo, ngước mắt nhìn về phía Linh Diên, bản công tử cái này trang điểm chẳng lẽ không hảo sao? Linh Diên vừa nghe lời này, thấp thấp cười, hảo là hảo. Nhưng là tỉ tỉ xác định, ngươi cái này thân phận không có người nhận ra tới. Bất gia thành như vậy đặc thù nơi, liền thật sự không có người chú ý tới ngươi. Linh Diên ý tứ, lại rõ ràng bất quá, nàng sở lo lắng chính là, cho tới nay nhìn bọn hắn chầm chầm người, có lẽ đã sớm đem công tử diễn xem ở. Trong mắt, bằng không lúc trước vì cái gì như vậy xảo, ở nàng rời đi bất gia thành lúc sau, phái người tới vây đổ Linh Diên. Bất quá, công tử diễn hiển nhiên cũng không có để vào mắt, không sao nếu bọn họ thật sự theo dõi ta thế tất cũng sẽ không sai quá thân là bất gia thành thành chủ nghĩa phụ đại nhân chính là nghĩa phụ hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng nếu như thế chúng ta còn lo lắng cái gì còn có chính là chuyện tới hiện giờ sợ cái này sợ cái kia hữu dục bất gia thành nói hủy liền hủy liền đủ để chứng minh bọn họ đối thủ có bao nhiêu đáng sợ nếu đối phương nói rõ muốn đẩy các nàng vào chỗ chết trốn hiển nhiên là tránh không khỏi đi nếu như thế kia còn như vậy lăn lộn làm cái gì. Cùng với trốn trốn tránh tránh, chi bằng từ lúc bắt đầu liền làm tốt muốn thấy chết không sờn chuẩn bị. Đặc biệt, nàng cũng không cảm thấy các nàng nên như vậy thật cẩn thận. Nghĩa phụ, các ca ca nói, tuy rằng cũng không sai lầm, nhưng lại không thích hợp các nàng. Bởi vì các nàng sinh ra liền không phải có thể điệu thấp sống qua người. Linh duyên như thế, nàng cũng thế. Suy nghĩ cẩn thận này đó, linh duyên khóe miệng một liệt. Cầm lòng không đầu tiến lên đem công tử diễn ôm cái đầy cõi lòng. Quả nhiên vẫn là tỷ tỷ nhất lý giải tâm tình của ta. Không sai, ta cũng là cái này ý tưởng. Ca ca cùng nghĩa phụ bọn họ quá cẩn thận rồi. Tuy nói như vậy là vì chúng ta an toàn khởi kiến. Nhưng chúng ta nếu thật sự như vậy. Có đầu rút cổ lên, kia vẫn là chúng ta sao? Công tử diễn trong mắt là không chút nào che giấu tán thưởng. Nếu như thế, chúng ta kế tiếp. Có phải hay không nên hảo hảo gặp một lần này đó đến từ đế quốc khách nhân? Linh Diên phẩy tay áo một cái, thanh âm bỗng dưng lạnh lùng, đây là tự nhiên, như vậy, liền làm phiền vài vị, trước đem cái này cái gọi là mạnh cô nương, cho ta mang vào đi, nàng không phải tò mò nàng sao, kia nàng khiến cho nàng xem cái đủ, lược hà những lời. Này, Linh Diên liền xoay người rời đi, công tử diễn ánh mắt đảo qua, nhìn về phía tô ngu mấy người, đi thôi, chúng ta tranh thủ ở riêng nhi dịch dung phía trước, đem cái này mạnh cô nương mang lại đây. Hoa mẫu mấy người thực lực tất nhiên là so ra kém công tử diễn, mà công tử diễn trải qua mấy ngày nay điều tức, thực lực cũng dần dần khôi phục lại. Tuy rằng cái này cái gọi là mạnh cô nương bọn họ còn không có đã gặp mặt, nhưng trực giác nói cho bọn họ, nếu bàn về này đế quốc. Người, thực lực giống công tử diễn như vậy nghịch thiên, chỉ sợ còn không có sinh ra đi. Có công tử diễn như vậy cái cường đại nhân vật làm hậu thuẫn, còn có ngọc ngân như vậy cái bạch dai cao thủ lì lợm la liếm theo bên người. Bọn họ năm cái còn sợ cái gì nha, quản ngươi là đầu trâu mặt ngựa, hết thảy phóng ngựa lại đây đi. Mạnh Linh tung tích sớm tại công tử diễn trong khống chế, tuy rằng bất gia thành hủy hoại, nhưng nàng ẩn ở nơi tối tăm mạng lưới quan hệ lại không có tan. Vỡ, đặc biệt cái này mạng lưới quan hệ còn liên tiếp đế quốc bên trong hoa ra, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Cũng không có phí bao lớn công phu, bọn họ đoàn người liền tìm tới rồi ẩn ở phượng trì sơn trang phụ cận Mạnh Linh, bởi vì cương thi Vaisers lan tràn. Làm cho khắp đại lục cơ hồ trở thành không thành, tự nhiên mà vậy, cũng liền có rất nhiều trống rỗng phòng ốc mà Mạnh Linh liền cùng nàng người ẩn ở phụ cận một thôn trang, công tử diễn không có mang quá, nhiều người, hơn nữa nàng, Ngọc Ngân, còn có tô ngu 5 người, mãn cộng cũng liền 7 người, chờ công tử diễn mang theo bọn họ đem Mạnh Linh bao quanh vây quanh thời điểm, cái kia làm thôn phụ trang điểm bình thường nữ nhân, còn vẻ mặt sợ hãi tránh ở góc, thân run như si. Nàng ngay lúc đó cái kia bộ dáng Thiếu chút nữa đem mấy cái đại nam nhân cấp lừa qua đi Mạnh linh, đừng trang Ngươi cho rằng chúng ta đứng ở chỗ này Chính là tới xem ngươi biểu diễn Công, công tử Dân phụ không rõ ngài nói chính là có ý tứ gì Này, này rõ như ban ngày Các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì Công tử diễn tựa hồ lười đến cùng nàng vô nghĩa Lập tức hướng tới đứng ở phía trước ngọc ngân đạp qua đi Đi, đem nữ nhân này cho ta trói lại Ngọc Ngân vừa thấy kia nữ nhân bộ dáng liền ghét bỏ không được nhưng không tới phiên hắn há mồm công tử diễn liền hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sát có một bộ ngươi muốn dám bại lộ Lão Nương thân Phật Lão Nương lập tức thiến ngươi tư thế sợ tới mức Ngọc Ngân tự giác nhắm chặt miệng nhân tiện còn đẩy một phen bên cạnh tô ngu nói ngươi đâu không nghe được a đem người cấp trói lại tô ngu cho nên Ngọc Hoàng Đế ngày này xem như cẩu trượng người thế sao hảo đi Hắn như vậy của trách nhân gia vua của một nước, tựa hồ có chút quá mức, này nơi nào là? Cẩu a, này rõ ràng là Long a. Công tử diễn mấy người chi gian hỗ động, tự nhiên dừng ở Mạnh Linh trong mắt. Kia nhanh như chớp khắp nơi loạn ngắm ánh mắt, lập tức khiến cho người nào đó chuông cảnh báo sao vang, may mà này mấy người còn không tính hồ đồ, tả hữu giáp công dưới, bất quá 300 chiêu, cái này Mạnh Linh đã bị hoa màu cấp kiềm chế ở, không đợi Mạnh Linh hô to oan ừ. Công tử diễn tùy tay hướng nàng trong miệng ném một cái thuốc viên, vào miệng là tan, mặc cho nàng như thế nào phun, cũng phun không ra, nguyên bản còn làm bộ làm tịch mặt, trong phút chốc thay đổi mặt. Ngươi cho ta ăn cái gì? Công tử diễn lạnh băng ánh mắt dừng ở nàng trên người, ta cho rằng, ngươi câu đầu tiên lời nói hẳn là, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn chói ta, đâu? Hiện tại xem ra, ngươi biết chúng ta là ai, cũng biết chúng ta vì cái gì sẽ chói ngươi, đúng không? Mạnh Linh đồng tử chợt căng thẳng, sắc mặt đột nhiên gian thay đổi, ta hỏi ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Đối với mặt khác vấn đề, tắc lựa chọn làm lơ, này còn dùng hỏi, tự nhiên là độc, dược lạc. Công tử diễn cười nhạo một tiếng, chợt quét mắt hoa mộng, buông ra nàng đi, nàng sẽ không chạy, chạy cũng đến trở về, cái này độc, người khác là giải không được, ngươi nếu tới nơi này, nên biết, ngươi sở đối mặt người là ai đi? Mạnh Linh trong lòng lột bột nhảy dựng. Hiển nhiên không ý thức được chính mình nhanh như vậy liền bại lộ, mà trước mắt này vài người, nàng có thể nhận ra tới cũng liền tô ngu mấy người, cái này nhỏ gầy nam nhân còn vị kia trang điểm kim. Quang lấp lánh tuấn giật nam tử, rõ ràng không hề nàng trong trí nhớ, nhưng xem bọn họ tư thế, thực rõ ràng là cùng phượng trì sơn trang có điều liên lụy, mạnh linh mày không tự giác nhíu lại, ngươi là ai? Công tử diễn không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái, ta là ai? Ngươi một lát liền sẽ biết, như thế nào? Có đi hay không? Mạnh Linh trong lòng thoáng một so đo, ánh mắt hung ác, lạnh lùng cùng nàng đối diện, đều đã như vậy, phản kháng còn hữu hiệu dùng. Không tồi. Thức thời vì Tuấn Kiệt, đi thôi. Công tử diễn lãnh người rời đi sau, không chút để ý đối với chỗ tối người đánh cái thủ thế. Đáng thương Mạnh Linh cho rằng nàng người còn không có bại lộ, đột nhiên không biết ở bọn họ sau khi rời khỏi. Công tử diễn người liền tiến hành rồi treo cổ, một cái không lưu, chờ nàng ý thức được thời điểm, đã vì khi đã muộn. Mạnh Linh đi theo bọn họ một đường nganh ngang tiến vào Phượng Trì Sơn Trăng, trong lúc không ít người đối mấy người chào. Hỏi, lại duy độc không thấy đối nàng nhất tò mò hai người hành lễ, cái này làm cho nàng trong lòng đối này hai người thân Phật, càng thêm tò mò. Đối với Phượng Trì Sơn Trăng, nàng cũng không xa lạ, năm đó cùng Phượng Trì lui tới không ít thư tư, tự nhiên đối cái này tổ chức có chút hiểu biết, chẳng sợ ở nàng tới phía trước, cũng đối Phượng Trì làm công khóa, này đây tô ngu 5 người. Sớm đã ăn sâu bén dễ khắc ở nàng trong đầu Chính là, điều tra ra tới rốt cuộc cùng hiện thực Tồn tại sai biệt tính, liền tỉ tí như hiện tại Nàng tư liệu chung nhưng không có nói đến trước mắt người này Càng đáng sợ chính là, người này thân thủ Rõ ràng thực không bình thường Vừa mới, từ đầu tới đuôi nàng đều không có động một đầu ngón tay Chỉ dựa chỉ điểm này 5 người Là có thể đem nàng chơi xoay quanh Không nghĩ tới người này thoạt nhìn nhỏ yếu Thực lực lại là một chút cũng không yếu Nhân vật như vậy, nàng không nên sẽ bỏ qua rớt a rốt cuộc là ai? Liền ở mạnh. Linh thấp thỏm bất an tự hỏi chính mình sở đối mặt chính là nào một nhân vật thời điểm. Nganh diện đi tới một vị diện mạo quyên tú thanh lệ, cử chỉ hào phóng áo vàng thiếu nữ, nhìn đến nàng trong nháy mắt, mạnh linh tâm bỗng dưng trầm xuống. Đặc biệt đương kia thiếu nữ khóe miệng lôi kéo trong sáng lộng lẫy tươi cười cũng chiều nàng nhìn qua thời điểm. Mạnh linh theo bản năng chấn động, ánh vào mi mắt gương mặt này. Tuy rằng xa lạ, nhưng lại cho nàng một loại cực kỳ quen. Thuộc cảm giác, lại xem tô ngu mấy người phản ứng, cơ hồ trong nháy mắt này, nàng liền suy đoán ra đối diện vị này thiếu nữ thân phận thật sự. Ngươi chính là Phượng Nguyên. Mạnh Linh khẳng định, làm Linh diên mắt Phượng hơi hơi một trọn, ánh mắt phát lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, Mạnh cô nương, đã lâu không thấy. Mạnh Linh thân hình chấn động, ngước mắt vọng nàng, quả nhiên là ngươi, Phượng cô nương, chúng ta... Thật là đã lâu không thấy. Linh, diên nhạt nhạt dơ lên khóe môi, hơi một bên thân, hướng tới nàng thoải mái hào phóng làm một cái, thỉnh, tư thế. Nếu là lão bằng hữu, liền không cần lại khách sáo, mạnh cô nương một đường vất vả, làm chủ nhân, tự nhiên cần thiết vì ngươi đón gió tẩy trần. Người tới, chuẩn bị tốt nhất rượu và thức ăn, hôm nay bổn cô nương phải hào hảo tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mạnh Linh hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy chính mình tại đây vị, phượng cô nương, trước mặt. Giống như không chỗ che dấu giống nhau, nàng ánh mắt tuy rằng nhìn như thanh đạm, lại tổng có thể làm nàng hô hấp khó khăn, áp lực tăng gấp bội. Kỳ quái, vì cái gì trước kia nàng không phát hiện cái này Phượng Nguyên, như thế khó chơi đâu. Cường xả một mạt cười, mạnh linh khách khí chiều nàng gật đầu, như thế, liền làm phiền Phượng cô nương. Ai? Mạnh cô nương năm đó đối Phượng mỗ như vậy chiếu cố, Phượng mỗ hiện giờ có cơ hội này ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi ngươi, tự nhiên phải hảo hảo biểu đạt biểu đạt đối với người lòng biết ơn. Ngạch, kia nhưng thật ra không cần, ta, chúng ta chi gian giao dịch, trước nay đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Phượng Nguyên khách khí dừng ở Mạnh Linh trong mắt, lại cảm thấy đối phương cường thế làm nàng chống đỡ không được. Phượng Nguyên tự nhiên sẽ không đi chú ý này đó, lôi kéo nàng ngồi xuống lúc sau, bao gồm công tử diễn ở bên trong bảy người, cái gì cũng chưa nói, liền lui xuống, hiện tại còn không nên quá độ cho hấp thụ ánh sáng công tử diễn, huống hồ như vậy trường hợp giao cho nàng, đủ rồi. Quả nhiên, theo công tử diễn vị này làm nàng nhìn không thấu cao nhân hạ màn, mạnh linh tâm lập tức liền thả xuống dưới, bởi vì nàng chính là nhìn ra, cái này phượng nguyên thực lực cũng thật chẳng ra gì, cư nhiên mới đạt tới xích giai. Tuy rằng đối tứ phương đại lục tu luyện giả mà nói, có thể đạt tới xích giai đã là năng lực hơn người, đặc biệt vẫn là giống phượng. Nguyên như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng là Nàng mạnh linh hiện tại nhưng vô tâm tình đi quản thực lực của nàng Bởi vì giờ này khắc này Nàng sở trú trọng chính là Phượng Nguyên trừ bỏ linh lực ở ngoài y thuật Nhiều năm không thấy Phượng cô nương thoạt nhìn hôn cũng không tệ lắm Nhận được mạnh cô nương năm đó chiếu cố Mấy năm nay quá Còn tính có thể đi Chính là không biết mạnh cô nương nhiều năm như vậy không thấy Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở ta Phượng Chỉ sơn trang phụ cận đâu Nếu tới Cũng không nói cho muội muội một tiếng cũng làm cho mội mội tự mình nganh một nganh mới hảo a Mạnh Linh vừa nghe lời này, không tự chủ được cường xả một mạt cười, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Mạnh cô nương không cần đối ta khách khí, kỳ thật đối với mạnh cô nương, mỗi muội chính là thật phần cảm nhớ, năm đó nếu không phải ngươi ta nào biết đâu rằng như vậy nhiều về long đế quốc nội tình đâu. Chỉ là, năm đó tỷ tỷ cùng. Ta đoạn thống khoái, làm muội muội hảo một thời gian thương tâm đâu, không biết tỷ tỷ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Năm đó, đề cập năm đó, Mạnh Linh sắc mặt không chịu khống chế tối tâm xuống dưới, đoan xem nàng sắc mặt, Phượng Nguyên cũng đoán ra định là đã xảy ra cái gì không thoải mái sự. Đặc biệt, nàng giống như còn nhớ rõ, vị này Mạnh Cô Nương sở di chịu cùng nàng làm giao dịch, toàn lại nàng gia tộc cùng vệ thị, cũng chính là vệ du sâm, có không đội trời. Trung Cửu Hật Mạnh cô nương đại thủ đến báo đi. Phượng Nguyên Thình Lình xảy ra nói, làm Mạnh Linh bỗng dưng chiều nàng nhìn qua, ánh mắt rất là không tốt, ngươi lời này có ý tứ gì? Mạnh cô nương chẳng lẽ đã quên sao? Ngươi đã từng đối ta thổ lộ qua chính mình kẻ thù đâu? Thực không khéo, đúng là tư u quốc tiên hoàng vệ du xâm đâu. Hiện giờ vệ du xâm đã biến mất nhiều năm, nghĩ đến đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Ngươi không phải đại thủ đến báo, lại là cái gì đâu? Mạnh Linh mày một ninh, hiển nhiên đã quên chính mình năm đó như thế nào đem thân thế thổ lộ cho nàng. Nhưng thực mau, nàng liền bình thường trở lại, đã biết lại có thể như thế nào. Dù sao thù đã báo, vẫn là nàng thân thủ báo. Tự nhiên không cần kiêng kỵ cái gì. Không sai, thù này ta đích xác báo. Thực xảo, cái này cậu Hoàng Đế vẫn là ta thân thủ chấm dứt. Mạnh Linh nói, làm linh diên kinh ngạc nâng mắt, ý của ngươi là vệ du xâm là ngươi thân thủ giết được vệ du xâm cùng cửu trinh cái kia tiễn người đều là xuất từ bút tích của ta như thế nào có vấn đề linh duyên trong lòng lột bột nhảy dựng trong đầu không tự tự chủ nhớ tới năm đó nhao đến ồ nào huyên náo đỗ tự lấy mà sự kiện rốt cuộc trừ bỏ chuyện này ngoại nàng thật là tưởng không rõ vì cái gì cô nương này chẳng những đối vệ du xâm cửu hận thậm chí liền cửu trinh cũng chẳng ngập khinh thường cùng cửu hận ngươi ngươi nên không phải là bởi vì năm đó đỗ tự lấy mà mới cùng vệ du xâm kết thù đi Linh Diên nói làm Mạnh Linh bỗng dưng chiều nàng nhìn qua đi, rồi sau đó khóe môi một câu, cười như không cười nhìn nàng, nhìn không ra tới, ngươi cái này nha đầu, còn rất thông minh, bất quá, có một chút ngươi khả năng lầm, không phải bởi vì năm đó cái gì, Đỗ tự lấy mạng, Đỗ tự lấy mạng là Đỗ gia đối hoàng thất trả thù. Mà ta lại là bởi vì Đỗ gia mới cùng vệ gia kết thù, ngươi nhưng minh bạch. Ở Mạnh Linh đột nhiên âm lãnh ánh mắt. Dưới, Linh Diên trong phút chốc suy nghĩ cẩn thận. Thiên, nữ nhân này rõ ràng chính là đem Đỗ gia cũng tính toán ở kẻ thù chi liệt a. Bất quá thực đáng tiếc đâu, Đỗ gia người tất cả đều tử tuyệt, nếu như bằng không, thù này cũng sẽ không chuyển rời đến Vệ Du xâm trên người đi. Ha ha, năm đó nếu không phải bởi vì Đỗ gia, lại như thế nào liên lụy như vậy nhiều vô tội người? Đều là bởi vì Đỗ gia, đều là bởi vì Đỗ Vân ca, nếu không phải bởi vì nàng không biết nhìn người, nếu Không phải bởi vì nàng giống ngốc tử giống nhau bị vệ du xâm đùa bỡn nơi tay lòng bàn tay, lại như thế nào liên lụy như vậy nhiều vô tội uổng mạng người. Cái gì một thế hệ hiền hậu? Cho má, nữ nhân này chính là cái tai họa xứng đáng chết như vậy thảm, xứng đáng cái gì cũng không lưu lại, đáng giận chính là, nàng chết thì chết, lại muốn như vậy nhiều người đi theo nàng trôn cùng, quả thực đáng giận nhưng khí. Nàng là thật sự ở sinh khí, ở tức giận, khuôn mặt vặn vẹo, trên, Chán gân xanh cũng đi theo nhảy lên, đôi tay tại bên người càng là nắm chặt thành quyền, để vào đã ẩn nhẫn tới rồi cực hạn, như vậy nàng, xem Linh Diên trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng. Gia tộc của ngươi, chẳng lẽ cũng là vì, hồi tưởng đã từng, mạnh linh tựa hồ đã chết lặng, nàng mặt vô biểu tình nhìn Linh Diên, phúng cười ra tiếng, là, cha ta chẳng qua là quân doanh một cái nho nhỏ tham tướng, ta tỉ tỉ bất quá là đỗ ra nhà kề một cái thiếp thất, chính là, chính là dù vậy cũng không có thể chạy thoát diệt chín tộc thảm vật vậy ngươi năm đó lại là như thế nào chạy thoát đâu ta năm đó ha ha ngươi là tuyệt đối không thể tưởng được ta sao có thể thoát được rớt đâu năm đó nếu không phải bị ta nương yểm hộ tại thân hạ nửa chết nửa sống dưới tình huống ngã xuống vận thi xe ngựa lăn xuống tới rồi trong bụi cỏ sau gặp nghĩa phụ đã cứu ta đem ta đưa tới long đế quốc bằng không ngươi cho rằng ta sao có thể sẽ sống sót nghe xong mạnh linh tao ngộ Linh riêng đầy mặt không thể tưởng tượng, nàng thiết tưởng nhiều khả năng, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Mạnh Linh này đây như vậy vận khí phương thức còn sống. Tính tính năm đó, Mạnh Linh tuổi, vậy ngươi năm đó chỉ có. Mạnh Linh lạnh lùng nhìn nàng một cái, 6 tuổi, mới bất quá 6 tuổi, so độ ẩn năm đó cũng lớn hơn không được bao nhiêu a Chuyện này đã qua đi 18 năm lâu, tính tính toán, hiện giờ Mạnh Linh, đã 24 tuổi, không thể nói. Tới là cái gì cảm xúc? Linh Diên chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nghẹn muốn chết Tuy rằng nàng cùng nữ nhân này không có gì giao tình Nhưng bởi vì nàng xuyên qua lại đây Thời điểm mới chỉ có 3 tuổi Lúc ấy không nơi nương tựa Cho nên càng có thể lý giải nàng ngay lúc đó bất lực cùng đau khổ Trớ mắt nhìn chính mình thân nhân Giống rác rưởi giống nhau đôi ở vận thi trên xe Cái loại cảm giác này Nhất định thực đau lòng đi Nhưng là lời nói lại nói trở về Nàng phía Trước nói cái gì Đại thủ đến báo Kia nói cách khác Vệ du xâm chúng độc kỳ thật là bái nàng ban tặng nghĩ đến đây nàng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh cho nên năm đó vệ du sâm cùng kiều trinh bị hạ độc không phải bởi vì long khôn mà là bởi vì ngươi mạnh linh nghe xong cười nhạt một tiếng trong mắt hàn quang phụt ra như thế nào là bởi vì ta đâu muốn trách thì trách hắn đắc tội đại hoàng tử ta chẳng qua là thay thế người khác động thủ thôi nếu ta động thủ có thể báo thủ vì cái gì muốn mượn tay với người lại nói tiếp Ta hẳn là cảm tạ đại hoàng tử cho ta cơ hội này, ngươi nói có phải hay không? Nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Đáng tiếc a, đô ra thế nhưng còn sống sót một cái, Linh Diên trong lòng lột bột nhảy dựng, đột nhiên ngẩn đầu, ngươi nên không phải là muốn tìm hắn báo thù đi. Ta có nói cho ngươi, bổn cô nương muốn báo thù. Vừa dứt lời, nàng giống như nghĩ tới cái gì, không tự chủ. Được chiều Linh Diên nhìn lại đây, đột nhiên cười, lại nói tiếp, Ngươi giống như đối vệ ra sự phá lệ chú ý, như thế nào, nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ là biết ta muốn tìm ai báo thù, lại còn có lo lắng ta tìm hắn, ngươi nhận thức, ha ha, ngươi cũng thật có thể nói giỡn, ta như thế nào sẽ nhận thức, chẳng qua là nghe xong lúc sau phản xa có điều kiện thôi, lại nói, ngươi muốn tìm ai báo thù, đó là chuyện của ngươi, giống như cùng ta không có gì quan hệ đi, ngươi muốn, thật muốn đi, ta còn có thể ngăn đón ngươi. Mạnh Linh thật sâu nhìn nàng một cái Hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng fan nói chuyện này Ha ha, phản xa có điều kiện Còn dám nói chính mình không quen biết Nếu thật sự không quen biết Ngươi lại như thế nào có như vậy phản ứng Người xa là chi gian sẽ có như vậy phản xạ Linh riêng ánh mắt chầm xuống Như thế nào Mạnh cô nương chẳng lẽ là muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế Mạnh Linh cười nhạt Theo ta được biết Ờ những cái đó bị Đỗ ra liên lụy ra tộc bên trong Ta cùng cái này đổ ra người đều không phải là người sống sót duy nhất, nói cách khác, ở vệ du sâm như vậy hung ác thủ đoạn dưới, tồn tại không ngừng chúng ta hai cái, linh diên ánh mắt một đốn, cho nên đâu, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nếu chúng ta thật sự muốn hắn chết, ngươi cảm thấy, hắn sẽ sống đến bây giờ, chẳng lẽ hận người của hắn cũng chỉ có ta, không có những người khác? Rốt cuộc năm đó chịu đổ ra liên lụy ra, tộc, không có 30 cũng có 20 ra, cái này con số nhìn như đơn bạc. Nhưng tụ tập ở bên nhau, sẽ là đáng sợ Linh Diên mím môi, ngước mắt bay nhanh nhìn nàng một cái Liền dụ xuống mắt, không nói gì Mạnh Linh cũng không để bụng Bất quá thực đáng tiếc a, Ta chỉ tra được này đó người sống sót lệ thuộc với tím hoàng cung Từ sát môn môn chủ thống nhất quản lý Chính là cái này sát môn môn chủ Lại thần long thấy đầu không thấy đuối Không biết phượng cô nương nhưng nhận Thức Linh Diên khe nhíu mày Hiển nhiên không nghĩ tới nàng thế nhưng đem lực chú ý chuyển rời đến tím hoàng cung mặt trên đi. Tím hoàng cung, nghĩa phụ tím hoàng cung, sát môn môn chủ, chẳng lẽ là thượng quan tình hy. Nhắc tới cặp nữ nhân này, Linh Diên mày không tự giác gian liền nhíu lại, tuy rằng vệ giới đã hướng nàng giải thích lai lịch của nàng, nhưng Linh Diên vẫn là đối nàng thích không nổi, đến nỗi vì cái gì, liền nàng chính mình cũng không nói lên được, lập tức. Cao mày, không vui hừ lên tiếng, ta thỉnh ngươi tới. Cũng không phải là cùng ngươi thảo luận này đó cùng ta không có quan hệ nhân vật. Mạnh Linh, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút. Chặt đứt nhiều năm như vậy quan hệ, đột nhiên xuất hiện ở ta Phượng Trì Sơn Trang phụ cật, là muốn làm cái gì? Ha ha, cái này đầu chính là ngươi mở ra, như thế nào? Hiện tại ngươi nói muốn kết thúc, vậy muốn kết thúc. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không biết Phượng cô nương có? Hay không hứng thú cùng ta tiếp tục hợp tác? Linh Diên nhướng mày. Mạnh cô nương chẳng lẽ là cho rằng, ta còn sẽ giống 4 năm trước như vậy yêu cầu ngươi trợ giúp đi. Rốt cuộc, hiện tại muốn tìm hiểu Long Đế Quốc tin tức, tựa hồ, cũng không giống mấy năm trước như vậy gian nan. Mạnh Linh đương nhiên biết hiện giờ Long Đế Quốc, đối đái tứ phương đại lục thượng may mắn còn tồn tại xuống dưới người, đã không có trước kia như vậy nhiều hạn chế, chỉ cần ngươi không có bị cảm. Nhiễm, đều sẽ được đến Long Đế Quốc thống nhất an bài, tuy rằng không thể ở Long Đế Quốc tùy ý hành tẩu. Nhưng là cũng sẽ cho ngươi thích đáng an bài Ai làm đem tứ phương đại lục tai họa thành người như vậy không phải người khác Mà là hắn Long Hạo Thiên nhi từ đâu Hắn Long Hạo Thiên liền tính đối tứ phương đại lục lại không mừng Lại cũng không có lý do gì vứt bỏ tứ phương đại lục người Nguyên nhân chính là vì hắn phá lệ ân huệ Mới có thể làm tứ phương đại lục người ở Long đế quốc phụ cận một thành trí trung giàn xếp xuống dưới Đương nhiên, có thể tiến vào cái kia thành trì người Hoặc là võ công cao cường Hoặc là có nhất định thân phận địa vị, nếu không, không đợi bọn họ đi qua đi, cũng đã trở thành những cái đó cương thi bữa ăn ngon. Vậy ngươi nhất định tò mò, ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đi? Linh Diên bất động thanh sắc nhướng mày, là, ta là tò mò, ta chẳng những tò mò cái này, còn tò mò năm đó, ngươi là như thế nào trở thành? Long khôn người, như thế nào đem long khôn hy vọng cuối cùng, sắp đặt ở vệ du sâm trên người, này đó ta đều rất tò mò, chính là, chính là cái gì? Ngươi có cái gì nhu cầu, cứ việc đề, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định thỏa mãn ngươi, nhưng là tiền để điều kiện là, ngươi muốn cùng ta hợp tác, Linh Diên ha hả cười, chính là ta không có ngang nhau điều kiện cùng ngươi trao đổi a Mạnh Linh vừa nghe lời này, lập tức chiều nàng nói, không, ngươi có điều kiện, phương thuốc, ngươi đem giải độc phương thuốc cho ta, ta có thể nói cho ngươi ngươi muốn biết hết thảy Linh Diên không để bụng bĩu môi Ta đây như thế nào có thể chứng minh ngươi nói cho ta nói là thật sự đâu? Mạnh Linh cũng không hàm hồ, lập tức nói, phượng cô nương, ngươi ta hợp tác nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lẫn nhau là người nào còn chưa đủ rõ ràng, không đủ hiểu biết? Ngươi hoài nghi ta, ta đây có phải hay không cũng nên hoài nghi ngươi phương thuốc đâu? Nguyên tưởng sặc nàng một câu Mạnh Linh, lại không nghĩ rằng Linh Diên đang nghe lời này lúc sau, lại là tự tin nâng lên cầm. Ta phương thuốc có phải hay không thật sự, căn bản không cần ngươi tơi quyết đoán. Tùy tiện tìm cá nhân thử một lần, là có thể tìm tòi đến tột cùng, nhưng là ngươi, liền khó nói. Năm đó chúng ta hợp tác là thực vui sướng, ngươi làm người ta cũng đích xác tin được. Nhưng ngay cả như vậy, còn không phải nói đoạn liền chặt đức. Từ biệt bốn năm năm qua đi, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi vẫn là đã từng cái kia mạnh cô nương. Còn nữa, ngươi năm đó cùng ta quan hệ đoạn không minh bạch còn không có giải thích rõ ràng, lại như thế nào làm ta tin tưởng ngươi, muốn tiếp tục cùng ngươi hợp tác. Linh Diên nói, làm mạnh Linh một cái chớp mắt chi gian lâm vào trầm mặc, cũng may nàng cũng không nóng nảy, liền như vậy bình tĩnh liếc xéo nàng. Hai người phá lệ, bởi vì đã từng, mà lâm vào dài đến 15 phút trầm mặc, liền ở. Linh Diên cho rằng nữ nhân này tính toán như vậy bóc qua đi khi, lại không nghĩ, nàng thế nhưng đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt nhàn nhạt chiều nàng nhìn lại đây. Đầu tiên, ta thực cảm ta ngươi, ở chúng ta lại lần nữa gặp mặt lúc sau, ngươi không có đối ta đề cập, làm phản. Phản bội, chờ chữ, mà là lựa chọn, không minh bạch, bốn chữ tới khái quát. Còn nữa, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào biết ta chính là mạnh cô nương. Cũng ở gặp mặt lúc sau, còn lấy hiện giờ thân Phật. Quang Minh chính đại tơi gặp ta, ngươi sẽ không sợ ta lần thứ hai phản bội ngươi sao? Linh duyên đối thượng nàng nghiêm túc mà cẩn thận tầm mắt sau, không tự chủ được cười. Nếu luận thật cách, ngươi năm đó có lẽ không tính là phản bội, chỉ là cắt đứt cùng chúng ta hết thảy liên hệ tuy rằng ta không biết ngươi đối ta hiểu biết nhiều ít nhưng ta cảm thấy ngươi biết đến nhất định không phải ít chính là nhiều năm như vậy qua đi phượng chỉ sơn trang cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngoại lai quấy nhiễu chỉ bằng điểm này ta phải kính ngươi một ly đến nỗi ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này ta là như thế nào nhận ra ngươi cái này tự nhiên có ta con đường mà ta sở dĩ như thế quang minh chính đại đem ngươi mời đi theo gặp ngươi Cũng là xem ở năm đó ngươi chưa từng đối ta Phượng Trì Sơn Trang làm ra quá mức hành động. Mạnh Linh nghĩ tới vô số loại khả năng, lại cô đơn không nghĩ tới cái này nha đầu thế nhưng sẽ lấy, tín nhiệm. Hai chữ tới đổ nàng câu nói kế tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tương đối mà ngồi, lại cảm thấy trăm vị tạp trần, hụt hắng nhi. Nếu ta nói cho ngươi, không phải ta không nghĩ tới vạch trần ngươi, mà là ta căn bản liền không biết các ngươi dùng tên giả là ai, ngươi sẽ tin tưởng sao? Linh Diên ha hả cười. Tiểu biên độ lắc lắc đầu, ta không tin, lấy ngươi mạnh cô nương ở long đế quốc lực ảnh hưởng, chẳng sợ chúng ta lúc trước dùng chính là dùng tên giả, khá vậy. Có thể từ những cái đó tư liệu, cảm nhận được một ít không giống tầm thường dấu vết để lại mới là, liền tính ngươi vô pháp khẳng định, chính là ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, cũng đã chứng minh rồi ngươi suy đoán, ngươi nói phải không. Mạnh linh lược hiện tiếc nuối phun ra một ngụm chọc khí, không hổ là linh riêng, thế nhưng phản ứng như thế nhanh chóng. Linh Diên mắt đẹp nhân nàng những lời này trong nháy mắt mị lên Linh Diên Ngươi giấu người khác, lại lừa không? Được ta, nha đầu Trên thế giới không có như vậy nhiều trùng hợp sự Phượng chỉ sơn trang đại tiểu thư có thể ngăn lại tứ phương thịnh hội thượng mới bắt đầu vai Phượng vương phủ phượng vương phi Linh Diên thế nhưng cũng ở không lâu lúc sau cản lại bất ra thành cương thi độc Mà hai người kia tuổi tác lại sấp xỉ Nhưng bọn họ hình thái đặc thù lại khác nhau như trời với đất Linh Diên không chút khách khí chỉ ra bọn họ chi gian lớn nhất khác biệt. Mạnh Linh nghe xong. Vuốt ve cầm, như suy tư gì gật gật đầu. Không sai, về điểm này, cũng vẫn luôn là ta nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương, mỗi khi ta đem hai người các ngươi ghé vào cùng nhau thời điểm, liền sẽ bị vấn đề này cấp vây khốn. Nhưng ngươi phải biết rằng, đồng dạng một cái lộ, có vô số ngã rẽ, nếu là mỗi một cái lộ đều có thể thông đến nơi đây, này liền thuyết minh ta không có đi sai, nhưng nếu không có đi sai, Vì cái gì không thông đâu, mọi người đều quan tính từ ngoại tại. Hoàn cảnh thượng tìm kiếm nguyên nhân, lại xem nhẹ xong việc vật bản thân kỳ thật cũng tồn tại rất nhiều cái không có khả năng, mà ta phải làm, chính là như thế nào đem không có khả năng biến thành khả năng, đem khả năng biến thành khẳng định. Mạnh Linh này phiên cao thâm khó đoán trinh thám, thật sâu thuyết phục Linh diên cho nên đâu, ngươi là như thế nào đi ra cái này ngõ cụt đâu. Mạnh Linh nghe xong không tự chủ được cười, này lại có cái gì khó. Ngươi linh diên là ai? A, Phượng Nguyên lại là ai a? Kia nhưng đều là y đọc xong tu cao thủ a, muốn tùy ý biến hóa thân thể, khống chế dáng người, kia còn không phải nhẹ nhàng tự nhiên sự. Linh Diên mong đợi non nửa thiên, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ lấy cái này đáp án tới kết thúc, nhưng cố tình, như vậy giải thích, nàng lại không thể nói không đúng, rốt cuộc năm đó nàng thật đúng là có mấy lần lợi dụng dược vật thay đổi Phượng Nguyên cùng Linh Diên dáng người, đáng được ăn mừng chính là Trên mặt nàng đỉnh chính là Phượng Nguyên mặt, mà nàng lại vừa lúc chỉ là hoài nghi Phượng Nguyên cùng Linh Diên quan hệ, hoàn toàn không có đem Linh Diên lại lần nữa liên tưởng đến những mặt khác đi, đặc biệt là 4 năm sau Linh Diên, chỉ sợ trừ bỏ vệ giới, không ai có thể đủ nhận ra được. Liền tính như thế, 4 năm trước, Linh Diên không phải đã chết. Chính là ngươi còn sống, Linh Diên còn sống, hiện giờ chính sinh sôi đứng ở ta trước mặt, không phải sao. Lý do, mạnh. Linh khóe miệng hơi hơi cong lên, lạnh lùng mở miệng, này còn dùng hỏi. Trước hai lần đem cương thi chi độc thực tốt bóp chết ở nôi trạng thái hạ nhân là ngươi Linh Diên, nhiều năm như vậy tới, còn chưa từng có người nghiên cứu ra đối kháng cương thi chi độc phương pháp cùng dược vật, chẳng sợ chúng ta có được cường đại nhất luyện dược sư, cũng không có thành công. Chính là đột nhiên, cái này độc thế nhưng giải vẫn là xuất từ các ngươi phượng trì sơn trang. ta trừ bỏ nghĩ. Đến ngươi, liền rốt cuộc không thể tưởng được những người khác huống hồ ngươi năm đó chết như vậy ớt ức hiện giờ tồn tại trở về tựa hồ cũng không có gì hảo kỳ quái đi Linh Diên suy đoán vô số loại đáp án lại trước nay không nghĩ tới nàng dùng đến phương pháp thế nhưng là đơn giản nhất bài trừ pháp ha ha đát thật không biết là cao hứng vẫn là lệ dòng chạy đi hợp lại ngươi cho rằng loại này độc trừ bỏ Linh Diên liền không có người có thể đối kháng hiểu rõ chỉ sợ ngươi còn không biết đi ngươi năm đó ở bất gia thành nghiên cứu ra tới những cái đó kháng thể dược vật Thật sự khởi tới rồi tác dụng, người bình thường bị cương thi cắn lúc sau, sẽ ở một canh giờ trong vòng phát sinh bệnh biến, mà là ăn ngươi rượt người, lại có thể ngao 3 ngày. Linh riêng nhướng mày, 3 ngày sao? Này nàng thật đúng là không biết. Cương thi chi độc trải qua mấy năm nay mấy lần biến hóa, đã so từ trước càng thêm hung hiểm, nó không chỉ có biến dị tốc, độ nhanh hơn, thậm chí ngay cả cương thi nhanh nhẹn độ cũng lần nữa đột phá, mau căn bản là không cho bọn họ thời gian đi nghiên cứu. Chính là vô luận bọn họ như thế nào nghiên cứu, như cũ không đạt được 10 tuổi, 11 tuổi Linh Diên, Phượng Nguyên thực lực, ngươi nói, này giải dược trừ bỏ ngươi Linh Diên có thể nghiên cứu ra tới ở ngoài, còn có ai có thể giải quyết. Linh Diên quay đầu lại nhìn nàng, chế nhạo trắng nàng liếc mắt một cái, cho nên đâu? Ta nên thừa nhận. Ta là Linh Diên. Không, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi chính là Linh Diên, Linh Diên chính là Phượng Nguyên, đã trở thành đã định sự thật. Nhìn, tên không đều có một cái, yêu an, tự. ha ha, đó là các ngươi cho rằng, ta không thừa nhận, các ngươi làm gì được ta. Nói nữa, Linh Diên đã chết, tồn tại chỉ có ta Phượng Nguyên. Chỉ sợ, đã chập, Linh Diên ánh mắt phát lạnh, ngươi lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là tưởng báo cho ngươi một câu, ngươi đã bị người cấp theo dõi, thực không khéo, đối phương biết ngươi là Linh Diên, biết ngươi là cái dùng độc cao thủ, biết ngươi y thuật bất phàm, biết ngươi đã từng hết thảy, người này thủ đoạn cực kỳ hung ác, đã đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thật không thể diệt trừ cho sảng khoái. Mạnh Linh nói, làm Linh Nhiên ánh mắt trong khoảnh khắc trầm xuống, "Là ngươi?" "Ha ha, ngươi muốn nói như vậy nói, Đảo cũng không sai, đối phương theo dõi ngươi, cũng thật. Là bởi vì ta duyên cớ. Bất quá, muốn nói ngọn nguồn nói, còn muốn ngược dòng đến Hồng Tà nơi đó đi, rốt cuộc nếu không phải Hồng Tà Long khôn luôn là đề cập ngươi, nàng lại như thế nào sẽ đem ngươi nhớ trong lòng đâu. Mạnh Linh lời nói chung, mịt mờ địa phương thật sự quá nhiều, nhiều linh duyên cảm thấy chính mình đầu óc đều không đủ dùng, hỗn hợp thành hồ nháo lúc sau, ngốc ngốc quay đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi hiện tại đang theo tùy người này, là... tạo thành bất gia thành diệt vong trực tiếp quan hệ người. Mạnh Linh chỉ cười không nói, cây to đón gió, Đặc biệt người này vẫn là hồng tà trí thân Ngươi nói Nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua ngươi Nhất quan trọng là Cái kia ma quỷ thật sâu ái long khôn Mà long khôn chết Thực không khéo Lại cùng Linh Diên có thiên ti vạn lũ quan hệ Nàng có thể bị người kia nhớ thượng Chỉ sợ mặt sau nhật tử không được tốt quá à Bất quá So với Linh Diên Nàng kết cục tựa hồ cũng hảo Không đến chạy đi đâu đi Phương thuốc Có thể cho ta sao Nàng thổ lộ nhiều như vậy Cũng đủ đi Linh riêng thần sắc quạnh quẽ nhìn nàng một cái, khóe miệng xả ra một mặt khinh thường cười. Phương thuốc, mạnh linh a mạnh linh, ngươi chẳng lẽ là cho rằng ngươi ở nói cho ta này đó lúc sau, ta liền sẽ đem phương thuốc cho ngươi đi. Ngươi hiện giờ nếu cùng hồng tà, long khôn bọn họ là một đám, ngươi cảm thấy ta còn sẽ ngu xuẩn nói cho ngươi phương thuốc, chờ các ngươi nghiên. Cứu ra tân độc vật lại đến hủy diệt thế giới này. Mạnh linh mặt trong phút chốc chuyển thành màu gan heo, tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng lật lọng. Ha hà, ta nhưng cho tới bây giờ không có đáp ứng ngươi, phải cho ngươi phương thuốc, đến nỗi vừa rồi những lời này đó, cũng là ngươi chủ động nói cho ta, đều không phải là ta cầm đao đặt tại ngươi trên cổ, buộc ngươi tơi nói. Ngươi, mấy năm nay ta âm thầm giúp ngươi nhiều ít, chẳng lẽ ngươi chính là dùng như vậy phương thức? Tới hồi báo ta, ngươi trợ giúp phượng trì, ta cảm kích, chính là ngươi phản bội ta cá nhân, lại là trăm triệu không thể. Con người của ta đâu, liền sợ thiếu người. Nhà, vì biểu đạt ngươi đối phượng chỉ sơn trang bố thí, đây là trên người của ngươi độc giải dược, giải dược lấy đi, từ nay về sau chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Mạnh linh thân mình nhẹ nhàng cua cua, sắc mặt nháy mắt như màu đất, ngươi liền như vậy làm ta rời đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu, lại uống ly trà lại đi. Linh Diên bỗng dưng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái, đừng cho là ta không biết ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Năm đó ngươi cùng ngươi ta không thể hiểu được đoạn quan hệ thời cơ, vừa lúc chính trực long khôn làm phản, mà hiện tại, ha ha, giải dược sự vừa mới truyền tới các ngươi long đế quốc, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi đuổi lại đây. Ngươi lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi rất rõ ràng, mạnh linh, trùng hợp. Một lần là trùng hợp, trùng hợp hai lần, ngươi thật đúng là cho rằng đây là trùng hợp. Ha ha, đừng đem người tưởng như vậy ngu xuẩn, liền tính ngươi biết ta là linh duyên lại như thế nào. Biết đến người đều cho rằng nàng đã chết, không biết người nhìn chúng cũng chỉ là thực lực của nàng. Như vậy ta lấy phượng nguyên thân phận tiếp tục, lại có thể ảnh hưởng đến cái gì đâu. Ngược lại là ngươi lần này tiến đến, chỉ sợ không ngừng là muốn lộng tới giải dược phương thuốc đơn. Giản như vậy đi. Mạnh Linh không nghĩ tới Linh riêng cái này tiểu nha đầu cư nhiên xem như vậy thấu triệt. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời gì để nói, nàng nhìn nàng, mi giác đôi mắt biểu lộ mà ra, đều là tự diễu. Vì cái gì muốn như thế cao điệu đâu. Vì cái gì muốn cho nàng phát hiện ngươi đâu. Vì cái gì muốn cho ta khó xử đâu. Linh Diên, ta bổn vô tình thương tổn ngươi. Nhưng ngươi lại một hai phải buộc ta làm như vậy. Vậy đừng trách ta đối với ngươi. Không dậy nổi. Mạnh Linh hơi thở đột nhiên gian biến đổi. Linh Diên mới vừa vừa nhấc mắt. Liền đụng phải nàng cặp kia hung ác nham hiểm như kên kên giống nhau đôi mắt. Trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Bản năng lui về phía sau. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mạnh Linh bình đạm không có gì là dung nhan thượng hiện lên một mạt âm trầm, 30 cái tím dai cao thủ, hơn 20 chỉ dâm thú tuy rằng hủy hoại bất ra thành, thế nhưng không có phá hủy ngươi, Linh Diên, ta rất tò mò, ngươi, là bằng vào cái gì hóa giải trận này nguy cơ, ân. Linh Diên vừa thấy tình thế không đúng, liền tưởng rời đi nơi này, chính là chờ nàng ý thức được nguy cơ thời điểm, Mạnh Linh đã đem nàng không chế được, ở phát giác chính mình bị nàng cách không dùng linh lực ngăn chặn không thể nhúc nhích lúc sau. Linh diên mày đẹp một trọn, kinh ngạc ngẩn đầu Thực lực của ngươi, thế nhưng đã đạt tới bạch dai Mạnh linh mắt đen bỗng dưng chầm xuống Lạnh lùng nhìn nàng, nhìn không ra Tới A, một cái nho nhỏ xích dai trẻ đần độ Thế nhưng còn có thể nhìn ra ta linh lực cấp bậc Ngươi quả thật là bạch dai Mạnh linh cười nhạo một tiếng, là lại như thế nào Chẳng lẽ ngươi còn có thể từ trong tay ta chạy thoát Bị người trước mặt mọi người như vậy cười nhạo Linh diên rất là khó chịu Lần đầu tiên như vậy thống hận chính mình lúc trước sao như vậy tay tiện thêm sai rồi một giọt nước thuốc đâu. Nếu như bằng không, tỷ hiện tại gì đến nỗi bị người như vậy? Kinh bỉ, nhưng, lời nói lại nói trở về, mặc dù nàng thực lực khôi phục đến nhất đỉnh kia cũng chỉ là tím dai sơ cấp A, căn bản là không có tư cách cùng đã tiến vào bạch dai mạnh linh đối kháng A. Buồn bực muốn chết linh diên lập tức mắt trợn trắng nhi cho nàng, xích dai làm sao vậy? Xích dai liền mất mặt. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi bao lớn Ta bao lớn Ngươi ở đâu tu luyện Ta lại là ở đâu tu luyện Lấy này đó cùng ta so Ngươi như thế nào không bắt ngươi gương Mặt kia cùng ta gương mặt này so đâu Ngươi Tục ngư nói đánh người không vả mặt Bóc người không nói rõ chỗ yếu Cố tình Linh Diên liền phải cùng nàng đối nghịch Nhìn nàng gương mặt kia khí Vốn là khó coi Cái này càng thêm vặn vẹo Run run thân mình Vương tay chiều nàng chỉ lại đây Linh Diên mày trong nháy mắt nhíu lại Ở Mạnh Linh ngón tay còn không có chiều nàng dựng thẳng lên tới khi, đột nhiên, một đạo như tia chớp màu đen quang ảnh chật lé mà qua. Ở Mạnh Linh, còn không có ý thức được đã xảy ra lúc nào, nàng thế nhưng chớ mắt nhìn đến chính mình kia cắn không tính là bạch hy, thả còn không có tới kịp vươn đi ngón giữa, cùng chính mình tay trong phút chốc chia lìa mở ra theo, lạch cạch, một thanh âm vang lên, ngón tay liền như vậy rơi xuống ở hắc rượu thạch phô liền trên mặt đất. Đỏ tươi máu trên sàn nhà tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng huyết tích thanh âm lại nghe nhân tâm phát mau, đặc biệt làm nàng hoảng sợ chính là, nàng thế. Nhưng không cảm giác được chút nào đau ý, ngón tay liền cùng chính mình tay chia lìa khai, nàng ngốc ngốc đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn xem đoạn chỉ, lại nhìn xem chính mình thiếu một cây đầu ngón tay tay phải, thạch hóa. Do như vậy phòng khách trong nháy mắt tính liền lẫn nhau hô hấp đều rõ ràng có thể thấy được, theo thời gian một phút một giây trôi đi, Linh Diên cảm giác thêm chú ở chính mình trên người áp lực bỗng dưng biến mất, được đến giải phóng lúc sau, Linh Diên lập, tức nhảy ly Mạnh Linh bên người, ở an toàn trong phạm vi, nâng lên cầm, mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngươi làm, không biết qua bao lâu, Mạnh Linh ở ngẩng đầu, nguyên bản hung ác nham hiểm thương tiếc con ngươi, lúc đó lại là một mảnh bình tĩnh. Linh Diên không tỏ ý kiến, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, ngươi không phải yêu lĩnh giáo sao? Ta Linh Diên cuộc đời ghét nhất người khác sở trường chỉa vào ta, ngươi không phải cái thứ nhất, lại là không phải là cuối cùng một cái, thế? Nào, đoạn chỉ tư vị nhi tốt không? Vì cái gì ta không có chút nào cảm giác? Nàng trơ mắt nhìn chính mình ngón tay rơi xuống, lại không cảm giác được thống khổ, loại này chết lặng cảm giác, làm nàng trong lòng phát mau. Linh Diên hở hứng nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Nếu ngươi vừa mới cầm giải dược đi rồi, chúng ta chi gian liền đều kết thúc, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi, nhưng cố tình, ngươi thế nhưng ý đồ công kích ta. Ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho. Rằng ta linh riêng là bùn niết, có thể nhập ngươi tỏa xoa mà không có biện pháp phản kháng đi. Thấy được, đây là ngươi kết cục, thấy rõ ràng ngươi cắt chi bộ vị sao. Bị linh duyên như vậy vừa nhắc nhở, mạnh linh vội cúi đầu đi xem xét đập vào mắt chỗ, lại là huyết màu đen sền sệt huyết. Nàng sắc mặt trong phút chốc thay đổi, ngươi cho ta hạ độc. Linh riêng ôm hai tay, vươn một ngón tay, giơ tay tả hữu lắc lắc. No no no, này độc cũng không phải là ta hạ, là vừa rồi kia đạo. Bóng đen nga, ngươi kiểm chế chú ta, ta không thể động, chính là ta linh sủng có thể a, nhà Chủ nhân gặp được nguy hiểm, linh sủng tự nhiên tận hết sức lực cứu vất lạc. Linh sủng, ngươi thế nhưng còn có linh sủng. Có linh sủng thực hiếm là sao? phàm là tu luyện linh lực đạt tới xích dai, cái nào không có linh sủng. Chính ngươi cũng nói là xích dai, xích dai tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Linh Diên, ngươi lừa quỷ đâu? Ai nha nói cho ta là xích dai, ta đây là tạm. Thời tính có được không? Nói nữa, nhà của chúng ta hắc thuần tốc độ, há là căn cứ linh lực cấp bậc quyết định. Linh Diên hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Nga. Hạc thuần độc kia chính là thiên hạ trí tôn chi vật, liền ta cũng giải không được, mà ngươi sở dĩ không cảm giác được đau đớn, cũng tất cả đều là bởi vì bị độc tê mỏi. Hảo ngươi cái Linh Diên, khó trách ngươi như thế chấn định, ngươi có phải hay không liền ở chỗ này chờ ta đâu? Linh Diên cười lạnh một tiếng, ta nói vị này đại tỷ, chẳng lẽ ngươi vừa mới bắt cóc ta, là ta buộc ngươi làm như vậy? Ngươi muốn giết ta, đúng hay không? liền ta linh sủng đều cảm giác được ngươi sát khí, ngươi còn ở nơi này nói ta không phải, thật là say ngươi, mạnh linh chán nản còn muốn cùng nàng lý luận lại phát hiện chính mình đầu lươi bắt đầu tê dại, nước bọt đại lượng phân bố ra tới, tưởng nuốt rồi lại nuốt không đi xuống dấu hiệu, đặc biệt cổ họng thật giống như bị thứ gì ngăn chặn giống nhau xưng đau nóng rực cảm làm nàng ở mở miệng nháy mắt, chảy xuống trong suốt nước miếng linh diên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, ông trời Này độc lan tràn tốc độ tựa hồ càng nhanh đâu, ngươi, ngươi cho ta, hạ, hạ, cái gì, cái, cái gì, độc, còn không đợi mạnh linh đem nói cho hết lời, nàng liền cảm giác thân thể của mình bắt đầu cứng đờ lên, nàng muốn vận công, nhưng lại phát hiện. Này càng thêm ra tốc độc tố lan tràn, cuối cùng, nàng chỉ có thể đỏ ngầu hai mắt, run rẩy đôi tay, chiều linh riêng xem qua đi, giải, giải dược. Linh riêng cũng không phải lần đầu tiên kiến thức hắc thuần trên người độc tố, nhưng mà, nàng lại là lần đầu tiên nhìn đến như vậy khuếch đại phản ứng, lập tức đem hắc thuần kéo ra tới, rồi sau đó nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nó, này, đây là có chuyện gì? Hắc thuần nghiêng đầu chán ghét nhìn mạnh linh liếc mắt một cái, nhướng, mắt ra, cái gì sao lại thế này? Này còn dùng hỏi sao? Còn không phải là lần đó sự sao? Ngươi đứng đắn điểm, ngươi rõ ràng biết ta hỏi chính là cái gì? Ngươi độc khi nào trở nên lợi hại như vậy? Này miệng oai mắt nghiêng, liền kém cả người vặn vẹo thành bánh quay chèo, chung cái độc có lớn như vậy uy lực. Ngươi lừa quỷ đâu đi? Người này cũng không phải là tứ phương đại lục người, nàng là Bạch giai cao thủ, Bạch giai a. Được rồi, Bạch giai liền Bạch giai bái, ngươi giống. Cái gì a? Ta lỗ tai đều mau bị ngươi cấp giống lạ. Vậy ngươi nói cho ta, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là trong cơ thể nguyên bản độc cùng ta độc phát sinh biến dị bái. Hắc thuần tùy tiện nhìn nàng một cái, phải ra trần bệnh. Linh diên kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, đem tay đặt ở đã hơi thở thoi thóp. Cả người tản ra khó nghe tanh tửi mạnh linh trên người. Dụng tâm đem một lát mạch đập sau, ánh mắt không tự chủ được dừng ở. Nàng trên mặt, mặt mang đồng tình nhìn nàng. Vừa mới ta rõ ràng cho ngươi giải dược a ngươi cư nhiên không ăn. Hiện tại hảo thật đúng là như ta linh sủng lời nói, là này hai loại độc xảo rượu dung hợp ở cùng nhau, sinh ra tân độc, chẳng những nhà ta linh sủng giải dược đối với ngươi không có tác dụng, ngay cả ta phía trước cho ngươi giải dược, ngươi thành đường hoàn. Mạnh Linh trong mắt cận tồn hy vọng trong nháy mắt sụp đổ tuyệt vọng, nàng nhìn Linh Diên, đáy mắt tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Linh Diên không phải thánh mẫu, nàng chính là nhớ rõ danh mạch nữ nhân này xuất hiện ở chỗ này là làm gì đó, lập tức không lưu tình chút nào đối nàng lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, ta cứu không được ngươi, ngươi có lẽ có thể tìm ngươi người lại đây, đem ngươi mang đi, có lẽ ngươi này phía sau màn người có thể cứu ngươi đâu. Mạnh Linh không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, nữ nhân kia sao có thể sẽ cứu nàng, nàng nếu là dưới tình huống như thế trở về, kia đồng. Dạng là tử lộ một cái, cùng với chết ở những cái đó quái vật trong tay, nàng nhưng thật ra tình nguyện chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nàng gian nan chống đỡ thân thể của mình, dùng hết toàn thân sức lực, Triều Linh Diên nói. Cứu, cứu ta, ta, ta nói cho ngươi, ngươi muốn biết, một, hết thảy Linh Diên ánh mắt hơi lé, bản năng chiều bên cạnh hắc thuần xem qua đi, thế nào, nhưng có nắm chắc. Ngươi tưởng cứu nàng, Linh Diên không tỏ ý kiến nhún vai, có biện pháp nào đâu. Ta đối này phía sau màn người hứng thú thật đúng là rất đại, nếu có thể, ngươi liền thử một lần. Hắc thuần chán ghét vấy vấy móng vuốt. Một chân đá vào mạnh Linh trên mặt, nhe răng hung tợn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sử bát quái, tính ngươi vận khí tốt. Linh riêng chiều chiều khóe miệng, không tự chủ được niết thượng nó Linh động lỗ tai. Này sử bát quái ta nghe như thế nào như vậy không dễ chịu nhi đâu, ngươi cũng đừng quên, nhà ngươi chủ tử ta, mấy năm trước. Cũng là sử bát quái một quả đâu. Lời này là thông qua Linh Hải nói, này đây nằm dưới mặt đất người kia là nghe không được. Nhưng hắc thuần vẫn là thật sâu cảm giác được nó ra chủ tử là thật sự để ý những lời này, chợt nghe lời điểm điểm lông xù xù đầu, còn thật phần ngạo kiểu vươn tay cọ cọ nàng mu bàn tay, như vậy hữu ái biểu đạt phương thức, lập tức làm Linh Diên hiểu ý cười. Cảm ơn ngươi, bảo bối nhi, bất quá, muốn cứu nữ nhân này cần thiết muốn mau, nếu không đợi. Không được nàng thổ lộ càng nhiều, chỉ sợ cũng đã đã chết đâu, như vậy đi, ngươi trước đem ngươi huyết đút cho nàng điểm, ta trước treo nàng mệnh lại nói, biết không? Hắc thuần thể dịch, trừ bỏ máu ở ngoài, đều đựng kịch độc, mà máu tươi, thực xảo vừa lúc có thể giải độc, nhưng là mỗi phóng một lần độc, mặc kệ nhiều ít, đối Hắc thuần bản thân là ảnh hưởng thật lớn, này đây, nó trước nay đều là phóng độc, rất ít giải độc, cũng đúng là bởi vì điểm này, linh diên khẩu khí mới. Có thể xưa nay chưa từng có mềm mại, đáng tiếc chính là, người Hắc thuần đại đại căn bản không có đem nàng làm nũng xem ở trong mắt, ngược lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ ở suy tính đến tột cùng như thế nào làm, mới có thể đem nó tổn thất dáng đến thấp nhất. Mà ở cái này trong quá trình, nằm dưới mặt đất mạnh linh, ý thức đã dần dần mơ hồ, cả người vô lực, cứng đờ, chết lặng, vừa thấy chính là không sống được bao lâu tư thế, càng vì ghê tởm chính là, nước miếng đã khống. Chế không được tiết ra ngoài ra một tảng lớn, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, này chủ tớ hai rất xa né tránh không nói, thậm chí còn cảm thấy trong không khí có một loại khó nghe tanh tuổi mùi vị. Tuy rằng Linh Diên kiến thức quá so mạnh linh loại tình huống này càng ghê tởm hiện trường, nhưng vẫn là khống chế không được nắm cái mũi, nhíu mày, ta nói, ngươi rốt cuộc suy xét hảo không a? Nếu là không được, ta liền trước đem nàng lộng tới trong không gian, tưởng biện pháp khác. Linh Diên đang muốn đứng dậy, hắc thuần thật giống như hạ cái gì trọng đại quyết định giống nhau, ở Linh Diên nghẹn họng nhìn chân trối dưới ánh mắt, nó hít sâu một hơi, trong nháy mắt hóa thành hắc thú ghé vào mạnh linh trên người, lấy miệng đối miệng phương thức Bắt đầu làm cùng loại với hô hấp nhân tạo động tác, một màn này quá cay mắt, kinh linh diên miệng đều không khép được, nàng che miệng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, ngốc ngốc đứng ở, tại chỗ, quên mất phản ứng, ông trời, nhà bọn họ hắc thuần đây là hy sinh chính mình, tới thành toàn nàng A, bất quá, ai mẹ nó tới nói cho nàng, nó này ngoạn nhi chính là nào vừa ra A, bọn họ liền giải cái độc mà thôi, ta đến nỗi chừng mực lớn như vậy sao? Nháo nàng đều ngượng ngùng xem đi xuống ai hắc thuần lấy như vậy tư thế rằng có đại khái non nửa cái canh giờ lúc sau, mới như là ăn no giống nhau từ mạnh linh trên người bò dệ, không kịp đi xem nó, đầu tiên ánh vào. Mi mắt chính là mạnh linh tái nhợt không có chút máu mặt, nhưng phi thường đáng giá nhắc tới chính là, nguyên bản miệng mũi chảy ra máu đen đã bị thành công ức chế trụ, ngay cả kia hắc hồng hắc hồng môi nhan sắc, cũng kỳ tích thay đổi lại đây. Nhưng đương linh diên liếc đến mạnh linh cổ cái kia rõ ràng răng nanh ấn ký sau, ngây dại, hợp lại như vậy nửa ngày qua đi, là nàng chính mình hiểu sai, là nàng chính mình quá bẩn, ngươi vừa mới đang làm gì, nàng xoay người, nhìn về, phía chính vẻ mặt bực bội nằm trên sàn nhà mộ chỉ cơ siêu lớn miêu nhi, hắc thuần lười biếng ngước mắt, ngó nàng liếc mắt một cái, lọc độc tố A, còn có thể làm gì, không phải, ta không hiểu được, ngươi cho ta giảng một giảng, Ngươi là như thế nào lọc độc tố? Hắc Thuần liếm liếm còn còn tàn lưu mùi máu tươi nhi miêu miệng, chưa đã thèm nói, tuy rằng người lớn lên kém một chút nhi, bất quá này hương vị, thật đúng là không tồi. Linh Diên Phi thường nghiêm túc cho rằng, nó nói hương vị, nhất định không phải chỉ người, mà là độc. Thấy nó không để ý tới nàng, Linh Diên cũng không nhụt chí, chạy tới chính mình đối với miệng vết thương nghiêm túc tinh tế nghiên cứu trong chốc lát sau, cả kinh nàng suýt nữa đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, thò tay kích động vạn phần chiều đã hóa thành tiểu miêu nhi bộ dáng hắc thuần chạy qua đi Mỗ miêu ăn uống no đủ vẻ mặt thỏa mãn của tròn ở nơi đó đang chuẩn bị ngủ thình lình bị linh diên gắt gao ôm cái đầy cõi lòng, miêu mau nháy mắt liền tạc vỡ ra tới ngao ô thật lớn hét thảm một tiếng a lại xem linh diên vẻ mặt hưng phấn cùng kích động ôm nó dùng sức hướng chính mình trên mặt có a cọ ông trời, ta thật là quá may mắn như thế nào liền nhặt ngươi như vậy cái bảo bối trở về Ngao ô ngao ô, ta thật là quá hạnh phúc, làm sao bây giờ? Hắc thuần A, ta hảo ái ngươi, thật sự thật sự hảo ái ngươi. Đối mặt nhà mình chủ tử thân thiết thông báo, mộ chỉ ngạo kiểu đuôi mèo nhếch Lên, khoe khoang nhắm lại con ngươi, ngủ ngon đi ra. Lạc, ăn có điểm căng, nó cần thiết muốn tiêu hóa tiêu hóa. Đương chủ tớ hai nị oai tại cùng nhau thời điểm, chính tránh ở trong sơn động chữa trị đang điền nào đó xích lâu mi nam lại rất lỗi thời đánh cái đại đại hát xì. Là nhà bọn họ riêng nhi tưởng hắn sao? Xem ra hắn cần thiết phải nắm chặt tốc độ, như vậy bị lượng ở chỗ này, thật sự là quá tịch mịch. Như vậy, lời nói lại nói trở về, Linh Diên rốt cuộc phát hiện cái gì? Đâu? Ở hắc thuần ngủ lúc sau, đã bị Linh Diên mạnh mẽ đưa vào Linh Hải, mà Bạch Cha cùng băng cánh lại tò mò chạy trốn ra tới. Bạch Cha biến thành chó con ghé vào Linh Diên bả vai, mà tiểu băng cánh tác động tác nhẹ nhàng hoa ở nàng trên tóc, hai chỉ đối nhà mình chủ tử thân thiết thông báo. Tỏ vẻ phi thường không phục, Linh Diên ngó mắt còn ghé vào lạnh leo trên sàn nhà mạnh Linh, đi đến nàng phía sau, đối với nàng sau cổ, tới mãnh liệt một kích, xác định nàng là thật sự sau. Khi hôn mê, Linh Diên mới đưa hưng phấn ánh mắt đầu liếc ở hai chỉ sủng nhi trên người. Không nghĩ tới ta hắc thuần cư nhiên là miêu không thể tướng mạo A, thời gian dài như vậy tới nay, nó như thế nào liền như thế trầm ổn đâu, như thế bản lĩnh, lăng là không bỏ được lượng ra tới. Nhìn một cái, nhìn đến nàng miệng vết thương sao, đó là nhà chúng ta hắc thuần cắn. Bạch cha vô ngữ chừng mắt Linh Diên, còn không phải là cắn một ngụm. Đến nỗi như vậy, ta cũng có thể cắn một ngụm, hơn nữa dấu vết khẳng định so nó còn đại, ta cũng muốn chủ nhân khen ta. Nói, thật đúng là nhảy xuống nàng bả vai, hướng mạnh Linh bên kia chạy, cả kinh Linh Diên vội bắt lấy nó lỗ tai, mạnh mẽ đem nó ẩn tới rồi nàng trong lòng ngực. Ngươi cái này ngu xuẩn. Ta nói còn chưa nói xong đâu, nếu chính là cắn một ngụm, nữ nhân này đã sớm đã chết, nơi nào còn đến phiên các ngươi ở chỗ này tranh sủng. Tiểu băng cánh nghiêng đầu, tinh tế đánh giá trong chốc lát sau, vươn lông. Sù sụ móng vuốt nhỏ gõ gõ linh diên cái chán. Nếu ta nhớ không lầm nói, hắc thuần hàm răng cùng nước bọt đều là có độc đi. Linh diên lập tức lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, không sai, đích xác có độc. Theo lý thuyết nó này một ngụm đi xuống, nữ nhân này là thật sự chết chắc rồi. Nhưng là đâu, nó cố tình sử dụng lấy độc trị độc biện pháp, dù sao nàng đã trúng độc, cũng không kém nhiều một ngụ. Chính là ta không nghĩ tới chính là, nó cư nhiên có thể lợi dụng tự thân có. Thể hút độc tố năng lực, đem nàng mau tiến hành lọc, đem độc tố đều hấp thu đến trên người mình, này bản lĩnh, cũng là không ai a Thích, có gì đặc biệt hơn người, đây là nó tồn tại duy nhất giá trị, trừ bỏ cái này, nó còn sẽ làm gì. Nhìn bạch cha vẻ mặt khinh thường bộ dáng Linh riêng lại nhìn không được bạch nó liếc mắt một cái Không, ngươi giống như hiểu lầm Ta trọng điểm không phải cái này Ta trọng điểm là Nó đã có bổn sự này Vì cái gì năm đó không đối ta hút Độc, nếu nó thay ta làm này một bước Ta đến nỗi nhiều chịu nhiều như vậy Tội sao Bạch cha, băng cánh, đến Chúng nó xem như đã nhìn ra Chúng nó chủ tử nơi nào là ở khích lệ nó a Này rõ ràng là ở chèn ép nó đi Nói cũng là Nga Nếu nó có bổn sự này, kia vì cái gì năm đó không như vậy làm đâu. Thức hải hắc thuần quanh thân cảm quan còn không có toàn bộ bị che chắn. Thình lình nghe thế chủ tớ ba người đối thoại, thiếu chút nữa không bị tức chết. Lập tức đối với linh. Diên giít gào ra tiếng, ngài cho rằng ta cái gì độc đều có thể cắn nuốt, đều có thể tiêu hóa. Này độc bên trong có ta chính mình độc, ta sẽ không sinh ra bài xích, sẽ không có dị phản. Chính là năm đó cương thi độc. Ta căn bản là hấp thu không được, lộng không hảo còn sẽ bị phản phệ. Nhiều năm như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới điểm này. Ta nếu có thể nuốt, còn sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết. Ngươi muốn chết, đối ta lại có chỗ tốt gì? Nói rất có đạo lý à. Nàng thế nhưng lại lần nữa không lời gì để nói. Bất quá, này giọng có phải hay không quá lớn điểm. Làm hại nàng thần kinh đều phải hỏng mất. Ta này không phải đang hỏi ngươi sao. Ngươi đến nỗi kích động như vậy ta nếu là không kích động ngươi không chừng đem ta tưởng thành cái dạng gì nhi đâu loại này không dinh dưỡng đề tài thẳng đến công tử diễn tiến vào lúc sau mới cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới công tử diễn vừa vào cửa liền nhìn đến cái kia bị đáng thương vô cùng lượng trên mặt đất mạnh linh lập tức dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía linh diên linh diên bĩu môi nữ nhân này lai lịch không đơn giản vừa mới cư nhiên còn muốn giết ta hơn nữa nháo không tốt hơn thứ bất gia thành bị giết liền cùng nàng sau lưng người có quan hệ Công tử diễn ánh mắt bỗng dưng lạnh lùng, trào phúng câu mỗi, lá gan không nhỏ, cư nhiên muốn giết ngươi. Linh Diên hừ một tiếng, cũng không phải là không suy nghĩ cẩn thận vẫn là sao, nhìn, nếu nàng sáng suốt một chút, cũng không đến mức nằm ở chỗ này thổi gió lạnh. Chúng độc, ân, hắc thuần thưởng nó một móng vuốt, bất quá, lại cứu lại đây, ta còn muốn nghe xem, nàng có thể phun ra cái gì có giá trị tin tức cho ta, nếu là không hợp tâm ý, lại sát cũng không muột. Công tử diễn nghe đến đó, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi đến bàn trà trước, bưng lên mặt trên nước trà, một cái thủy bàn tay chiều mạnh linh quang qua đi. Hiện giờ đã là mùa thu, mang theo nhẹ nhẹ lạnh. leo như vậy một cái tát ném xuống đi, trên mặt đất người thực mau liền có phản ứng. Bất quá, rốt cuộc là chúng độc, tuy đã giải, nhưng di chứng vẫn là tồn tại. Này không, công tử diễn đem hắn kéo tới thời điểm, nàng còn có chút không ở trạng thái, thần sắc về hoài không nói cả người mềm mại không có bất luận cái gì sức lực, cả người dựa ngồi ở chỗ kia, thật giống như vừa mới trải qua quá một hồi hạo kiếp. công tử diễn động thủ vỗ vỗ nàng mặt, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. mạnh linh nguyên bản đã tan ra ánh mắt dần dần tụ lại, nhìn về phía công tử diễn khi, đáy mắt tràn đầy mê hoặc. ngươi, ngươi là ai? công tử diễn mặt vô biểu tình nhìn nàng, ai phái ngươi tơi sát phượng nguyên? mạnh linh nguyên bản còn có chút hốt hoảng, nhưng vừa nghe công tử diễn lời này. Lập tức liền hồi qua thần nhi, lập tức đề phòng nhìn nàng, nhấp môi không nói lời nào. Linh Diên lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi tưởng đổi ý. Mạnh Linh tưởng tượng. Đến vừa mới chính mình sở chịu thống khổ, ở trong nháy mắt liền đã xảy ra. Nhất thời không dám lại đi xem thường trước mặt thiếu nữ. Nhưng làm nàng nói ra người kia thân phật, lại so với giết nàng còn muốn thống khổ. Trong khoảng thời gian ngắn đầy mặt rồi dám cùng sợ hãi. Nhưng Linh Diên đâu chịu cứ như vậy buông tha nặng. Ngươi có thể không nói, bất quá ngươi có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai, ta đã có thể vô pháp bảo đảm. Mạnh Linh khóe môi banh đến thẳng. Tắp, ở Linh Diên kiên nhẫn sắp tiêu ma sạch sẽ thời điểm, nàng dường như hạ cái gì trọng đại quyết định giống nhau, Hít sâu một hơi, nhìn về phía bọn họ. Ta chỉ có thể nói, người này bối cảnh thực hùng hậu, giống như ở tứ đại gia tộc hoặc là tám đại hào môn bên trong, có tuyệt đối địa vị, nàng giống nhau đều ẩn cư ở núi sâu rừng già bên trong. Cụ thể ở nơi nào, ta mỗi lần đi cũng là bị bịt kín đôi mắt, cho nên không rõ lắm. Các ngươi đối thủ là một nữ nhân, một cái lớn lên. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn nữ nhân. Nàng tuổi không lớn, lại tàn nhẫn độc ác đến mức tận cùng, từng vô số lần lấy người sống làm thực nghiệm, ngay cả hiện tại, những cái đó không có hoàn thành nhiệm vụ người trở về, đặc biệt là nữ nhân, đều bị nàng ném cho dâm thú trà đạp đến chết bên người nàng còn có một đám dâm thú cùng phân tán đi ra ngoài bất đồng, chủ yếu dựa nữ nhân tới hấp thu âm tinh, lấy này tới trợ trướng những cái đó dâm thú. Công lực, Mạnh Linh nói, làm hai chị em trong đầu chuông cảnh báo sao vang, từ từ, ngươi theo như lời nữ nhân này, chính là độc quỷ sử bát quái đồ đệ, Hồng Tà Sư muội Độc quỷ, Linh duyên đối với người này vẫn là trong rỗng, chỉ biết Hồng Tà có một cái sư phó, lại trước nay không biết hắn gọi là gì. Hiện giờ nghe công tử diễn nói lên, lập tức hiển lộ ra nồng hậu hứng thú. Công tử diễn nhìn mắt nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm Mạnh Linh, về độc quỷ người này. Ngươi có phải hay không rất cần thiết giới thiệu một chút. Mạnh Linh lập tức cả kinh sắc mặt trắng bệch, tim và mật đều nước, cuốn quýt chiều bọn họ xua tay. Không, không không, ta đối hắn không hiểu biết, thật sự không hiểu biết. Chỉ biết người này ở Long Đế Quốc rất là càn dỡ, rất là ác liệt, ảnh hưởng phi thường không tốt. Nhưng bởi vì hắn là Long Khôn người, lại có một thân suốt thần nhập hóa độc công, này đây không ai dám trêu chọc hắn A. trừ bỏ này đó, ta liền cái. Gì cũng không hiểu biết, ta thậm chí không biết rốt cuộc là người này chết trước, vẫn là Long Khôn chết trước. Mạnh Linh phản ứng thực chân thật, trên thực tế, đừng nói nàng không biết. Ngay cả nàng lúc trước điều tra thời điểm, đều tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố, đặc biệt cái này độc quỷ tử vong thời gian. Có người nói là ở Long Khôn phía trước đã bị Hoàng đế bí mật xử quyết khá vậy có người nói hoàng đế bí mật đem này giam giữ ở chỗ nào đó đến nỗi là cái nào không người có thể nói được thanh duy nhất có thể xác định chính là Long Khôn đã chết, chết ở chính mình thân cha trong tay, Hồng Tà đã chết chết ở vệ giới trong tay đến nỗi cái này độc quỷ công tử diễn ánh mắt một đốn không tự chủ được nhìn về phía Linh Diên hai người ăn ý nhiều năm như thế nào không rõ lẫn nhau ý tứ Linh Diên lập tức lại hỏi mặc kệ cái này độc quỷ là chết như thế nào Ta hiện tại càng vì tò mò là, ngươi, Mạnh Linh, như thế nào sẽ cùng những người? Này làm bạn, nói, không thể không nói 4 năm trước Mạnh Linh đột nhiên làm phản, liên lụy nàng ở Long Đế quốc sở hữu tuyến người đều thiệt hại, thù này nàng còn không có tới kịp báo, nàng thế nhưng còn muốn giết nàng, nếu không phải xem ở nàng còn có điểm tác dụng phân thượng, nàng thật muốn một đao chặt đứt nàng. Kinh Linh Diên như vậy nhắc tới, Mạnh Linh Hình như là nghĩ tới cái gì không thoải mái sự, sắc mặt đột nhiên chi gian thay đổi thất thường, thanh hồng luân phiên. Nhưng đối mặt Linh Diên như vậy, cái độc công thực lực chút nào không thua độc quỷ nhân vật, nàng vẫn là tâm tồn kiêng kỵ. Năm đó Long Đế quốc phát sinh chính loạn, Tam Vương đoạt đích nháo rất lớn, ta nghĩa phụ tình báo tổ chức cũng đã chịu lang đến, bị Long Khôn người chém giết còn thừa không có mấy, ngay cả nghĩa phụ cũng ở lần đó bạo loạn trung bị sát hại. Mà ta. Bởi vì ở tổ chức có được nhất định lực ảnh hưởng, thêm tay còn có mấy phân quan trọng tình báo, mới có thể may mắn sống sót, ta cùng dư lại người, đã bị Long Khôn thu làm mình dùng, ở cái này trong quá trình, vì biểu đạt ta trung tâm, cũng vì nghĩa phụ nỗ lực nhiều năm tổ chức có thể giữ được, cho nên ta liền, linh diên nhướng mày, cho nên, ngươi liền đem ngươi ở tứ phương đại lục mấy năm nay nỗ lực thành quả, cùng nhau bán đứng cho Long Khôn, mạnh linh mím môi, không dám ngẩn đầu. Chính là nàng cam chịu lại làm Linh Diên càng thêm phẫn nộ. Cho nên, Long Khôn sở di nhanh. Như vậy có thể dung nhập tứ phương đại lục. Cũng tất cả đều là bởi vì ngươi, đúng hay không? Mạnh Linh lại lần nữa chầm mặc. Nhưng Linh Diên hiển nhiên không nghĩ như vậy buông tha nàng. Một phen xả quá nàng vạt áo, đem nàng cả người ninh lên. Long Khôn sở di đem hàng đầu mục tiêu định vì tư u quốc. Đến tột cùng là bởi vì cái gì? Mạnh Linh vừa nghe cái này, lập tức xua tay. Không, này cùng ta không có quan hệ, quyết định quan trọng như vậy xem, hắn sao có thể sẽ bởi vì ta. Tình báo mà phát sinh biến hóa. Trên thực tế, đại danh của ngươi hắn đã sớm nghe nói, chẳng qua hắn không biết Phượng Nguyên chính là Linh Diên, Linh Diên chính là Phượng Nguyên. Hắn cho rằng các ngươi là hai người, hắn cho rằng hủy hoại hắn hai lần kế hoạch hai vị thiếu nữ là hai người A. Phượng chỉ sơn trang bởi vì Phượng Nguyên xuất hiện một lần lúc sau liền mai danh ẩn tích, hắn tuy rằng nhiều mặt hỏi thăm. Khá vậy không có trà ra ngươi rơi xuống. Cho nên, hắn mới có thể đem mục tiêu định vì Phượng Vương phi Linh Diên. Cái kia hủy hoại hắn bất ra thành kế hoạch đầu sỏ gây tội. Còn có, còn có, Hồng ta cũng cùng ngươi từng có trực tiếp tiếp xúc. Nói ngươi bản lĩnh hơn người, là bọn họ hàng đầu diệt trừ mục tiêu. Nếu không một khi độc tố lan tràn, ngươi rất có hủy hoại bọn họ lần thứ hai kế hoạch. Linh Diên nghe đến đó, cũng coi như là trải vuốt rõ ràng này giữa nội tình ẩn tình. Hợp lại náo loạn như vậy nửa ngày, tất cả đều là bởi vì nàng lúc trước bất đắc di làm nổi bật đưa tới tai họa. Nhưng nếu nàng không ngăn lại, long khôn nơi nào còn cần lại chờ một hai năm. Chỉ sợ lúc trước ở tứ phương thịnh hội thời điểm này phiến đại lục đã trở thành cương thi quốc gia. Mặc kệ nàng như thế nào làm, kết quả cuối cùng tựa hồ đều giống nhau. Nhìn, chẳng sợ lăn lộn nhiều năm như vậy, thi độc còn không phải cắn nuốt khắp đại lục. Các ngươi này đó mất đi nhân tính người chẳng lẽ liền chưa bao giờ nghĩ tới làm như? Vậy sẽ có cái gì hậu quả? Để cập hậu quả, Mạnh Linh mặt lập tức trắng cái hoàn toàn, tuyệt vọng đáy mắt một mảnh lạnh băng chi sắc. Bọn họ như thế nào sẽ không thể tưởng được sẽ có cái gì hậu quả? Bọn họ mục tiêu vốn dĩ chính là hủy hoại khắp tứ phương đại lục, thành lập cái thứ Hai Long đế quốc. Hắn muốn lợi dụng loại này cự vô bá độc, trở thành trên chiến trường vũ khí, do đó lấy này áp chế đế quốc hoàng thất, hướng hắn cúi đầu. Hắn sinh ra chính là tàn bạo huyết tinh, lại như thế nào sẽ đi nhớ người sống cảm thụ, hắn mục tiêu chính là cái kia vị trí, cái kia trí cao vô thượng vị trí, vì quyền lợi, hắn có thể không tiếc hết thảy đại giới, chẳng sợ vì thế đem này phiến đại lục hủy trong một sớm, cũng không tiếc, Linh duyên nghe xong lời này, khí cực phản cười, thật là ngu xuẩn, người đều chết sạch, hắn còn tưởng trở thành ai nhân thượng nhân Mạnh Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không, hắn cũng không hoàn toàn là ý tứ này, ít nhất hắn ý đồ cùng vệ du xâm đàm phán quá đáng tiếc vệ du xâm cái kia so với hắn còn muốn chú trọng quyền lợi người lại như thế nào dễ như trở bàn tay đem hoàng vị chắp tay nhường người linh duyên trưởng như quạt lông lông mi nhẹ nhàng run lên đừng nói dường như vệ giới cùng nàng để qua việc này hãy còn nhớ rõ lúc trước thượng quan tình hy còn chính mắt thấy quá vệ du xâm cùng long khôn đàm phán hình ảnh bất quá lúc ấy thượng quan tình hy tâm căn bản không ở đàm phán nội dung chỉ nghĩ báo thù cho nên không nghiêm túc nghe. Này đây bọn họ biết đến cũng là hữu hạn, bất quá dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết hai bên không nói hợp lại, nếu không cũng không phải là như vậy một cái cục diện. Mà Long Khôn cái này ngu xuẩn, đối hồng tà, đối chính mình cương thi Weizers quá có tin tưởng, căn bản liền không nghĩ tới bọn họ ứng đối thi thố sẽ như thế hoàn mỹ, đồng thời lại xem nhẹ tư u quốc sức chiến đấu, lúc này mới đem đến miệng vịt cấp thả đi, bằng không. Trở lên quan tình hy năng lực. Nói cái gì cũng không có khả năng từ long khôn trong tay, đem vệ du sâm cấp bắt lấy nói lên cái này vệ du sâm. Linh Diên không thể không lại hỏi nhiều một câu, ngươi là như thế nào đem độc rót vào hai người kia trong thân thể. Mạnh Linh nghe xong, không khỏi cười khổ, hồng tà bên kia thất bại lúc sau, đại hoàng tử thực tức giận độc quỷ bởi vì thiệt hại chính mình nhất coi trọng đồ đệ, đối đại hoàng tử rất là bất mãn, hai người vì thế còn. Đại xảo một trận sau lại, độc quỷ tiên sinh vỗ vỗ mông chạy lấy người đại hoàng tử mặt sau kế hoạch không có biện pháp tiến hành chỉ có thể đem hồng tá lúc trước lưu lại át chủ bài cấp dùng mà ở lựa chọn loại cổ đối tượng thượng do dự bởi vì loại này độc thời kỳ ủ bệnh có điểm trường trong lúc này cần thiết bảo đảm người này là tồn tại trạng thái mà hiện giờ các quốc gia bị hắn như vậy một quấy người bình thường hắn thật đúng là không dám sử dụng chỉ sợ vạn nhất người này đã chết hắn sở hữu kỳ vọng liền chặt đứt liền ở ngay lúc này cứu trinh cùng vệ du xâm xuất hiện ở chúng ta trước mặt Nói lên kiều trinh, thật sự thực không đơn giản, ở như vậy tình huống dưới, nàng cư nhiên còn có thể an bài người đem nàng cùng hoàng đế làm ra tới, cũng tìm được bọn họ, cùng bọn họ đàm phán, tính toán dùng phía trước cùng đại hoàng tử giao dịch, tới bảo địa vị của bọn họ, đại hoàng tử vốn đang ở do dự, là ta đề nghị đem cổ loại tại đây. Hai người trên người, một là bởi vì vệ du xâm thân Phật, nếu là tương lai độc cổ tan vỡ, người này liền sẽ trở thành độc tố bùng nổ nguyên, tới rồi lúc ấy. Tư U quốc hoàng thất tất nhiên sẽ đại loạn, hoàng thất nếu là rối loạn, phượng vương phủ như thế nào có thể thoát được rớt. Đến lúc đó bọn họ lại nghĩ cách khống chế Tư U quốc, chẳng phải là đẹp cả đôi đằng. Linh duyên thiếu chút nữa ha hả nàng vẻ mặt, Mỹ, Mỹ ngươi cái đại đầu quỷ, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, loại. Này độc cư nhiên khủng bố tới rồi như vậy nông nỗi, nói tới đây, mạnh linh sắc mặt đã có thể dùng tái nhật như quỷ tới miêu tả, đại hoàng tử chỉ sợ cũng không nghĩ tới đi. Này sau lại độc tố, lan tràn tốc độ sẽ so với trước càng mau, càng khó giải, càng thêm khó có thể khống chế, chờ hắn ý thức được nghiêm trọng tính, ý đồ tìm kiếm độc quỷ tới bổ cứu thời điểm, đã chập, Linh Diên lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, một câu, ngoài ý muốn, là có thể khái quát nhiều. Như vậy vô tội sinh mệnh sao? Ha ha, hắn không nghĩ tới, hắn sao có thể không nghĩ tới, chẳng lẽ hắn ở thả xuống này đó độc thời điểm, liền không nghĩ tới tương lai có một ngày nếu lan tràn muốn như thế nào giải quyết. Mạnh Linh cứng họng Hồng Tà giống như cũng không có lưu lại giải dược, cũng dặn dò qua hắn loại này độc bất đồng với phía trước độc, nhưng lúc ấy, hắn đã bị ích lợi che mắt hai mắt, căn bản là cái gì cũng nghe không đi vào, mà ta thân là người ngoài cuộc. Càng không thể có thể tham dự trong đó, này đó, cũng là ta sau lại mới biết được. Hơn nữa, liền cương thi loại này độc tới xem, dường như Hồng Tà trình độ còn muốn ở hắn sư phó phía trên, cho nên, Hồng Tà vừa chết, Cái này long khôn liền hoàn toàn không diễn, độc tố không có giải dược, chớ mắt nhìn nó lan tràn, chơ mắt nhìn hoàng đế bạo nộ đem hắn hạ nhà tù. Mặt sau sự không cần Mạnh Linh lại nói, bọn họ cũng đều đã biết, cho nên, ngươi vẫn là không chuẩn bị nói ngươi. Này phía sau màn người, rốt cuộc là ai? Mạnh Linh lắc đầu, không phải ta không chuẩn bị nói, mà là ta cũng không biết, vừa mới ta theo như lời hết thảy nếu là có nửa câu lời nói dối, ta chết không có chỗ chôn Người này cái gì thực lực, Mạnh Linh ngẩn đầu nhìn mắt Linh Diên, lại chuyển hướng công tử diễn, tóm lại, ở ta phía trên, hơn nữa, vẫn là nghiền áp nơi, rất mạnh. Ngươi nói nàng cùng tứ đại gia tộc cùng tám đại hào môn có quan hệ, Mạnh Linh gật đầu, bởi vì nàng tin tức nơi phát ra rất là rộng lớn, ngày thường làm ta làm tình báo công tác, cũng đều cùng này đó tổ chức có quan hệ, chỉ là nữ nhân này quanh năm ẩn ở ẩm ướt rét lạnh huyệt động, cơ hồ không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều là cùng những cái đó dâm thú làm bạn. Tay nàng hạ cũng phi thường nhiều, nghĩ đến đây, nàng giọng nói một đốn, nhìn về phía Linh Diên, lần trước tiêu diệt bất ra thành xuất động nhân thủ, tất cả đều là nàng chính mình, liền kia vẫn là tùy tiện liền phái. Ra đi, cho nên ta cảm thấy, nàng bối cảnh chỉ sợ thực hùng hậu, ngươi, các ngươi nếu là cùng nàng đối kháng, thế tất muốn càng cường đại hơn mới được, Linh Diên thật sâu nhìn nàng một cái, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý, chỉ là... Ta cảm thấy ta có thể suy xét một chút ngươi phía trước đề nghị, bất quá, lần này không phải cùng ngươi hợp tác, mà là ngươi cùng ta hợp tác. Mạnh Linh buồn bực nhìn nàng một cái, này có cái gì khác nhau sao? Không đều là một cái mục đích, Linh. Diên lạnh lạnh ngó nàng liếc mắt một cái, này ý nghĩa phi thường không giống nhau, người trước ngươi là chủ đạo, người sau, là ta là chủ đạo, ngươi đến toàn bộ hành trình nghe ta an bài. Mạnh Linh cái này cuối cùng là phản ứng lại đây. Ngươi muốn cho ta làm ngươi nội tuyến, đánh tiến đối phương tổ chức. Linh Diên vuốt ve cầm, chiều nàng cười như không cười nhướng mày. Như thế nào? Ngươi không muốn. Mạnh Linh thân mình chấn động, đôi mắt trợn lên đứng lên. Ngươi không biết nàng có bao nhiêu lợi hại, ta nói cho ngươi nhiều như vậy. Còn không biết sẽ là cái gì kết cục, ngươi cư nhiên còn làm ta đi làm ngươi. Nàng có biết phượng nguyên chính là Linh Diên điểm này? Mạnh Linh giật mình ngước mắt, nhưng thực mau, lại rũ đi xuống. Nói thật. Ta không rõ ràng lắm, bất quá, ngươi tốt nhất cho rằng nàng biết tương đối thỏa đáng, nếu không, bởi vì nữ nhân này biết đến, tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến. Hảo, liền tính nàng đã biết, nàng, không biết ta trông như thế nào đi, mạnh linh khe nhíu mày, như suy tư gì nhìn nàng một cái, ngươi có ý tứ gì, chính là cái kia ý tứ lạc, còn có thể là có ý tứ gì, phương thuốc ta có thể cho ngươi, là chân thật phương thuốc, đến nỗi ta đầu người. Ngươi chỉ sợ lấy không quay về, ngươi người đã bị chúng ta toàn bộ chém giết, ngươi có thể không cần lo lắng sẽ có ai để lộ cái này tiếng gió, mạnh linh rốt cuộc bình tinh không được, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ngươi cầm phương thuốc trở về có lẽ có thể đỉnh một cái, ngươi yên tâm, nàng tất nhiên sẽ không trách tội với ngươi, bởi vì cái này phương thuốc là người khác lộng không đến, nàng có thể có được, tất nhiên sẽ hảo hảo nghiên cứu vừa lật, ưu khuyết điểm tương để, nàng sẽ không đem ngươi thế nào. Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn lưu tại nàng nơi đó, chính là ta cuối cùng mục đích. Mạnh Linh hít sâu một hơi, ngươi vẫn là nói cho ta, làm ta làm cái gì đi, ngươi. Như vậy treo ta, lòng ta không đế. Hơn nữa, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, ta ngày thường hiếm khi có thể có cơ hội gặp mặt nàng. Hơn nữa mỗi lần đi, nàng đều sẽ làm tốt vạn toàn bảo mật thi thố. Nữ nhân này bệnh đa nghi không phải giống nhau trọng, ta tuy rằng là long khôn người. Nhưng ta lại không bị bọn họ sở tín nhiệm Nếu không phải ta ở Long Đế Quốc còn có một ít nhân mạch Chỉ sợ đã sớm bất luận vì bọn họ vật thí nghiệm Nơi nào luôn được đến ta tới tứ phương Đại lục Linh Diên thấy nàng khẩn trương thành như vậy Cũng là vô ngữ Nếu ta nói tạm thời án binh bất động Cũng không có muốn ngươi làm Ngươi tin Mạnh Linh hiển nhiên vô pháp lý giải Ta không rõ Ngươi như vậy an bài Rốt cuộc là ý gì Không rõ liền không rõ đi Như vậy kỳ thật cũng không có gì không tốt, biết đến càng nhiều, đối với ngươi càng không có chỗ tốt, ngươi liền thanh thản ổn định rời đi, đem phương thuốc giao cho nàng, dư lại từ ta tới xử lý là được. Linh Diên kiên trì không hướng nàng thổ lộ, Mạnh Linh cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận nàng đưa qua phương thuốc, cẩn thận nhìn một lần lúc sau, lược hiện do dự, ngươi này, là thật sự, tự nhiên là thật, giả ngươi cho rằng nàng nhìn không ra tới, nàng nếu là hồng tà sư muội Chắc là có vài phần thật bản lĩnh, ngươi muốn lấy lại đi một cái giả, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, chính là cái này bằng không, cũng đủ nàng nghiên cứu một đoạn thời gian. Linh, riêng có thể nói đem cái gì đều thiết tưởng tới rồi, mạnh linh tới rồi bên miệng nói, chỉ có thể khô cằn nuốt đi xuống. Nếu như thế, ta đây liền nghe ngươi, xem như, xem như hoàn lại năm đó đối với ngươi xin lỗi đi. Đến nỗi nàng lần này trở về là còn sống là chết, nàng đã không thèm để ý, Vừa mới đã trải qua một hồi tử vong kiếp nạn, làm nàng khắc sâu ý thức được, nàng mệnh không phải nắm giữ ở chính mình trong tay, mà là người khác trong tay, nếu ở đâu biên đều là một cái. Chết, kia nàng tình nguyện lựa chọn linh duyên ít nhất, nàng còn sẽ cho nàng một cái tôn nghiêm cách chết. Mạnh linh ý tưởng, linh duyên như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng lại nói nói, ngươi yên tâm, tạm thời sẽ không vận dụng ngươi, ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương. Tương lai liền tính làm ngươi làm việc, cũng không phải là ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Linh cảm kích nhìn nàng một cái, ta đảo không phải bởi vì lo lắng, chỉ là cảm thấy ngươi sở nỗ lực này hết thể tựa hồ không có ý nghĩa, bởi vì các ngươi chi gian tranh lệch thật sự quá lớn, ngươi thật sự không tính toán hảo hảo suy nghĩ một chút. Cũng như vậy giết người không chấp mắt ma đầu là địch, các ngươi hảo, nàng liền tính lại lợi hại. Chúng ta nên phản kháng vẫn là muốn phản kháng, bởi vì ta khẳng định không thể bạch bị đánh không hoàn thủ. Còn có, nữ nhân này nếu là không giải quyết, này phiến đại lục đem vĩnh viễn. Không có an bình nhật tử có thể quá, ta linh duyên bản lĩnh khác không có, chính là này thân y độc bản lĩnh, tuyệt đối không thể như vậy lãng phí. Lời nói đến nơi đây, nàng từ không gian lấy ra một chương bút chì cùng hội hòa giấy, nhìn mạnh linh liếc mắt một cái. Hiện tại, người đem nữ nhân này dung mạo miêu tả một chút, Ta muốn làm cái hiểu biết, Nga, còn có nàng một ít tình huống, tận ngươi nỗ lực đi hồi tưởng, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, một canh giờ lúc sau, Linh Diên lấy phượng nguyên thân Phật, tự mình đem mạnh Linh đưa đến cổng lớn, ở nàng sau khi rời khỏi, vẻ mặt mây mù che phủ trở về trang thượng, trở lại vừa mới treo biển hành nghề không lâu minh nguyệt lâu, Linh Diên cùng công tử diễn sân tân tên, công tử diễn lập tức đón đi lên, ngươi đây là sướng nào vừa ra, ngươi muốn làm gì? gia phương thuốc quả thật là thật sự. Xem nhà mình tỷ tỷ kích động thành cái dạng này, Linh duyên chạy nhanh đưa qua đi một ly trà. Tỷ, ngươi đừng. Có gấp, nghe ta từ từ cho ngươi nói. Còn không nóng nảy đâu, ngươi đều đem phương thuốc cho nhân ra, chẳng lẽ chờ đối phương nghiên cứu ra tới giải dược, ngươi lại sốt ruột? Thật là quan tâm sẽ bị lòa. Tỷ tỷ chẳng lẽ liền không nghĩ, nhà ngươi mọi tử liền như vậy suẩn, đem chính mình thật vất vả được đến phương thuốc, cho chính mình đối thủ. Vậy ngươi vừa rồi Phương thuốc thượng dược đều không có sai, bất quá, có chút dược dược tề không đúng, hơn nữa độ tinh khiết, cũng không giống nhau, đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đặc biệt là, chúng ta có thuốc Tây, bọn họ nhưng không có, chúng ta dược đều là không gian xuất phẩm, bọn họ cũng không phải là công tử diễn đồng tử theo Linh Diên giải thích, chật gian co rụt lại. Cho nên, ý của ngươi là, phương thuốc là giống nhau phương thuốc, chính là đồng dạng phương thuốc ngươi nơi này ra tới hiệu quả, cùng bọn họ ra tới hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Linh Diên nhẹ xuyết một ngụ. Trà xanh, thành Thơi thành Thơi gật gật đầu, không ngừng là cái này, có chút dược dược hiệu tuy rằng giống nhau, chính là cùng bất đồng dược liệu đặt ở cùng nhau, liền sẽ sinh ra bất đồng dược hiệu, ta tùy tiện đổi mới một hai loại, kia tuyệt đối là sai một ly đi nghìn dặm a." Dứt lời, không quên đắc ý chiều công tử diễn nhướng mày, "Thế nào? Nhà ngươi muội từ đầu óc đủ xử đi. Nhưng, nữ nhân kia sẽ mắc mưu sao?" Nàng đương nhiên sẽ mắc mưu, bởi vì, y theo này mặt trên sở. Nghiên cứu ra tới dược vật, có thể giải độc, có thể giải độc. Công tử diễn hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi, ngươi vừa mới không phải nói. Ta là nói, chính là, nàng này giải dược, chỉ có thể giải nhất thời. Không thể hoàn toàn trị tận gốc A, giống như là ma túy giống nhau. Lây dính thượng, nếu là không thể kịp thời dùng, kia vẫn là sẽ tái phát. A, còn có thể như vậy. Tái phát, linh diên bưng chung trà. Nhẹ nhàng thổi thổi mạo thanh hương hơi thở nước trà, tức giật. Mắt trợn trắng nhi, bằng không ngươi cho rằng liệt. Tổng muốn trước đem nàng lừa dối chủ đi. Hơn nữa, hơn nữa cái gì? Công tử diễn lập tức tò mò đem đầu thò lại gần. Không nghĩ, Linh Diên lại là chiều nàng cười thần bí. Cái này sao? Hiện tại giải thích nói, tỷ tỷ khả năng còn không rõ ràng lắm. Không bằng như vậy đi, ngươi vẫn là xem kết quả. Nói, liền đứng lên, kế tiếp muội tử nhiệm vụ còn rất trọng. Trong khoảng thời gian này, liền phiền toái tỷ tỷ nhiều hơn ở bên. Ngoài chăm sóc, tạm thời các ngươi cũng trước đừng đi trở về, trước lưu lại giúp ta cùng nhau đem giải dược làm ra tới lại nói. Công tử diễn phối hợp gật đầu, ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi không nói, ta cũng có thể phân đến thanh cái nào nặng cái nào nhẹ. Đến nỗi cùng Ngọc Ngân cùng nhau sẽ yến Quốc suy, kia hốn đảng, vẫn là chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi thôi. Ngươi tò mò thân phận của nàng, hiện giờ cũng có bức hoa, Không bằng ta cầm đi làm nghĩa phụ nhìn xem Linh Diên xua xua tay Tạm thời trước không cần Đừng bởi vì việc này bại lộ nghĩa phụ Vậy mất nhiều hơn được Chuyện này ta tới xử lý Ngươi liền không cần phải xen vào Ở nàng xem ra Giao cho nghĩa phụ Không bằng giao cho nhà mình ca ca quản Nàng này nháo ra lớn như vậy động tính Nàng này hai cái ca ca thế nhưng thí đều không bỏ một cái Này có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi Hợp lại các nàng bị hạ phóng đến tứ phương đại lục Đãi ngộ cũng đi theo giới chập. Lại, lúc trước ở cấm địa thời điểm, cũng không biết là ai ba ngày hai ngày đi xem các nàng. Nghĩ đến đây, Linh Diên liền ngồi không được, lập tức trở lại phòng, cấp hai cái tăng lương tâm ca ca từng người viết một phong thơ, dùng đều có con đường truyền tống đi ra ngoài. Linh Diên trở lại mật thất thời điểm, đã là đêm khuya, gần nhất thân thể hao tổn nghiêm trọng, nàng đều là ở trong không gian nghỉ ngơi, thế nhưng đem người nào đó quên đến sạch sẽ, không nghĩ tới nàng bên. Này mới vừa đi tiến mật thất, liền nhìn đến vệ giới mở to đại đại đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn chầm chầm nàng. Hù nàng một cú sốc, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Vệ giới lập tức lộ ra bất mãn cảm xúc, ta đều mau chết đói, ngươi cuối cùng nhớ tới ta tới sao? Đói chết, Linh Diên khóe miệng vừa kéo, chẳng lẽ không có người cho ngươi đưa cơm lại đây? Vệ giới sốc sốc mí mắt, từ mũi gian hừ một tiếng, Linh Diên tức khắc, ông trời, nàng này mấy cái ca ca, có phải hay? Không cũng quá không đáng tin cậy điểm, thừa dịp nàng không chú ý, nghiêm trọng ngược đãi hắn. Ngạch, kia gì, phỏng chừng bọn họ là quên mất, ngươi không biết, hai ngày này bên ngoài có bao nhiêu vội, mỗi người đều hận không thể nhiều ra mấy đôi tay. Kia gì, ngươi muốn ăn gì, ta đi cho ngươi làm, ngươi làm. Vệ giới ánh mắt đột nhiên gian sáng ngời, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng đồng tử, trong phút chốc chiết xà ra hưng phấn quang mang. Linh riêng xem hắn như vậy, tới rồi bên miệng chăm chọc nói không thể không nuốt đi xuống ân muốn ăn gì đói bụng nhân gia hai ngày như thế nào cũng đến bồi thường một chút đi nàng như vậy tự mình an ủi một phen cũng liều mạng cảnh cao chính mình này không tính hòa hảo không tính đối hắn hảo mới tự mình thôi miên rời đi mật thất linh duyên rời đi sau phượng Mị lập tức từ vệ giới thức hải nhảy ra vẻ mặt khinh thường trừng mắt hắn chủ nhân vì chậu này cơm ngươi chính là đói bụng chính mình hai ngày hai đêm Thật sự đáng giá, vệ giới ánh mắt ấm áp, ngồi xếp bằng động tác ổn nếu thái sơn, chẳng sợ bởi vì thân thể cứng đờ chết lặng, cũng hoàn toàn không cảm thấy không thoải mái, ngược lại bởi vì được đến người nào đó hồi quỹ, mà tâm tình cực hảo bộ dáng Ngươi biết cái gì? Loại này mất mà tìm lại cảm giác, là nhân thế gian nhất kỳ diệu cảm giác, ngươi biết không? Ta đã từng căn bản không dám ôm hy vọng nàng còn có thể tồn tại trở về, ta thậm chí cho rằng năm đó, liền như vậy mất đi nàng. Chính là nàng đã trở lại, chẳng những đã trở lại, trả lại cho ta mang đến nhiều như vậy kinh hỉ. Đừng nói là hai ngày hai đêm, liền tính là bốn ngày ta cũng ngao đến đi xuống, năm đó ta hành quân đánh giặc thời điểm, cái gì trận trượng chưa thấy qua, đói mấy ngày tính cái gì, ta thậm chí liền thịt người đều ăn qua. Đại khái là đề cập đã từng bị vệ du xâm tai hòa đau kịch liệt năm tháng, vệ giới sắc mặt có chút ủ rột, nhưng là thực mau liền bình. Tính xuống dưới. Mặc kệ nàng có thể vì ta làm ra cái gì tới, với ta mà nói, đều là đáng giá chân quý, đáng giá cảm kích. Xem vệ giới vẻ mặt say mê cảm nhớ linh diên hảo, phượng mị thập phần ăn mùi vị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái kính, buồn bực đến cực điểm rụt trở về. Mà vệ giới liền như vậy khô cằn ngồi, rốt cuộc, một canh giờ sau, một cổ đồ ăn tân mùi hương nhi, từ xa tới gần tràn ngập ở mũi gian, câu dẫn hắn nước bọt trong phút chốc lan tràn.